lại nói về trận quyết chiến trong hầm tối. Lúc này trận quyết thấy phía sau có một ánh sáng chói lòa. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy từ thi thể của phạm một quả cầu sáng bốc lên. Quả cầu này chậm chạp tiến dần về phía hắn, chẳng mấy chốc đã lơ lửng trên đầu, rồi dần dần áp xuống đỉnh đầu quán. Dù nó phát sáng rực rỡ nhưng mà khi vừa chạm vào cơ thể quyết, hắn lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào ruột gan. Từ bộ cổ quyết thì một cơn đau dữ dội phát ra. Cơn đau này giống như là cơn đau mỗi khi mà xoáy vong trong người hắn linh ứng bảo vệ cơ thể Hai cảm giác vừa tê bút vừa đau đớn bỗng chốc hòa quyện vào nhau Khi thì hắn thấy lạnh thấu tâm gan, khi thì lại cảm thấy đau như là đứt gan đứt ruột Một vài khắc sau Quyết chỉ còn nghe thấy lạnh bút trong người, cảm giác đau đớn đã biến mất Trên đầu hắn một làn khói mỏng bốc lên dần dần tụ lại thành một bóng người mờ nhạt Đó là một người đàn ông tóc để rũ rượi khi mà di chuyển còn đi cả nhắc giống như là bị thọt Quyết nhận ra cái bóng này chính là của Nguyễn Danh Phương, chỉ thấy nó đáp xuống mặt đất rồi dần di chuyển về phía vách động, cuối cùng là tan biến. Chợt Quyết nghe thấy một tiếng nói phát ra từ bên dưới. Quyết con, ta đã trục xoáy vong ra khỏi người con rồi, giờ đây ta ở tạm trong thân thể của con đó. Thì ra trong khoảnh khắc vừa rồi, vong hồn cụ Phạm đã nhập vào Quyết, lại dùng ma lực đẩy vong hồn của Nguyễn Danh Phương bấy lâu vẫn bị giam hãm trong cơ thể Quyết ra. Cụ Phạm bấy giờ thay thế Nguyễn Danh Phương ngụ trong viên cộng sinh dược Chỉ khác là pháp lực Cụ Phạm cao hơn Phương nhiều nên có thể nói chuyện được với Quyết Cơn đau và lạnh vừa rồi là Quyết phải chịu đựng vì khi đột nhiên bị đẩy sang ngoài cơ thể Vong hồn của Nguyễn Danh Phương theo bản năng tự nhiên đã chống chọi với ma lực của Cụ Phạm Mặc dù là một soái vong nhưng mà Nguyễn Danh Phương làm sao chống lại được vong linh của Cụ Phạm Hữu Long có mấy trăm năm tu luyện pháp thuật Kết cục là hồn của Nguyễn Danh Phương bị đẩy ra ngoài vừa rồi cụ phạm không muốn tiêu diệt phong hồn của phương chính là vì bấy lâu nay nguyễn danh phương ở trong người quyết cũng có mấy fan hộ vệ trốn được toàn mạng nếu không thì cụ phạm chỉ cần nhất tay phương sẽ lập tức bị hồn vị phách tán chẳng còn cơ hội để đầu thai nữa đẩy xoáy vong ra ngoài như vậy thì cũng chẳng khác gì mở cửa ngục cho phương được tự do đó chẳng phải là chuyện ai cũng làm được ngẫm ra thì cũng thấy ma lực kỳ dị của cụ phạm việc sử dụng pháp thuật vừa rồi diễn ra trong người của quyết vừa hiếm gặp lại ẩn chứa nội tình Tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng mà để nói rõ thì dài dòng như thế Ngọc và Quyết còn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra thì từ một cái hốc chân thân đại thổ Một sợi dây uốn yếu máy động rồi ngoằn nghèo bò ra Sợi dây bắt đầu trườn xuống đất như là một con rắn Nó mới trườn được một thước Hai người điền thấy một ánh sáng ló ra từ chỗ trống nó vừa rời khỏi Thì ra đằng sau sợi dây này có một khoảng trống Quyết thầm nghĩ Lẽ nào thân cây này rỗng hay sao? Con rắn càng trườn ra xa thì lỗ hổng càng lớn. Quyết đang nhìn chầm chầm vào cái hốc thì đột nhiên hắn bị đẩy về phía hốc ấy. Từ phía sau ma nữ đã thúc hắn một cái, ý muốn hắn chui vào cái hốc này. Ma nữ lúc ấy đang điều động các dễ giả chống chọi lại đám hổ binh, cú đẩy vừa rồi khiến cho nó sao nhẵn đôi chút, lập tức mấy cái dễ giả bị bọn hổ binh ngoạm lấy. Ma nữ thấy thế nguy quá chỉ hét một tiếng, đi đi. Rồi lại dồn hết toàn lực điều động đám dễ giả. Quyết thì vẫn chưa hiểu ý ma nữ, đang ngó quanh quần, trượt trong bộ hắn cộ phạm la lên. Cái thằng quỷ ngốc này, chui vào gốc cây đi. Quyết ngay thế liền đặt đặt ra hiệu cho Ngọc đi theo mình, rồi chui vào cái lỗ kia. Cái lỗ ấy bề rộng đủ cho một người cựa động thoải mái, có điều người thứ hai vào cùng thì lại quá chật chội. Quyết nhất thời chưa biết làm thế nào, hắn nhìn xung quanh thì thấy trong lòng hốc ẩm ướt hết sức, rồi lại lúc nhúc sâu bọ ghê tẩm vô cùng môi ẩm mốc sọc lên đến ngạt thở. Ngọc ở bên ngoài thấy trong hốc có ánh sáng chứ không có tối tăm thì hiểu ngay, nói với quyết: cái hốc hẳn là thông với bên trên đấy. Quyết nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay phía trên là bầu trời ánh sao lấp lánh. trong bụng hắn, cụ phạm lại quát: cái tên ngốc này, khả năng ứng biến còn thua cả một con bé nhà thường dân. leo lên trên cho tình nhân của ngươi chui vào đi. Quyết không có thời gian để xấu hổ, lập tức lấy chân đạp mạnh vào thành cây lưng hắn tỳ vào phía đối diện, hắn lại dùng tay trợ lực, từng bước từng bước lết được lên phía trên. trong chốc lát phía dưới đã có đủ chỗ cho Ngọc chui vào. Ngọc vừa vào trong thì sợi dây khi nãy lập tức quặn mình lại, che kín hốc cây như cũ. trong hốc ngọt ngạt bí bức lại nhiều sâu bọ. Ngọc tuy giỏi võ nhưng lại rất sợ sâu, nàng kêu lao oay oái. trong bụng quyết thì cụ phạm lẩm bẩm, dẫn theo đàn bà thực là lắm chuyện. Quyết áng chừng nếu ở đây quá lâu cả hai chắc là sẽ ngộp thở mà chết. Bởi vì có lỗ thông ở trên nhưng lại ở lại quá cao. Quyết lại dùng cách cũ lần mình leo lên trên. ở phía dưới ngọc cũng cắn răng trở lên theo hắn. cả hai bỏ một hồi lâu thì mới lên đến ngọn cây. Quyết vừa thò đầu ra khỏi thân cây thì đã thấy gió thổi dữ dội. Hắn kinh ngạc nghĩ thầm, ở trên này thực là không ngờ gió mạnh như vậy. Quyết chui hẳn người ra khỏi gốc cây, hắn cúi giạp người xuống để tránh gió thổi. Một lúc sau Ngọc cũng thoát khỏi cái hốc cây Quyết hỏi Cô có sao không? Câu này hắn hét lên rất là to Bởi vì hắn sợ gió thổi lớn Ngọc không nghe rõ Nào ngờ hắn thấy Ngọc nhìn chầm chầm hỏi Này, làm gì mà ngươi hét to thế? Câu này Ngọc tuy nói nhỏ Nhưng mà Quyết nghe thấy rất là rõ ràng Hắn thẹn thùng nói Ờ, gió thổi to quá Tôi sợ cô không nghe rõ Ngọc đáp Gió nào? Quyết giật mình nhìn kỹ lại thấy rõ ràng mái tóc dài của Ngọc không hề tung bay và nàng mặc một chiếc rào lĩnh hẹp tay gọn gàng nhưng mà tà áo buông thõng nó không thể tung bay trong luồng gió mạnh như thế Quyết thì vẫn thấy rõ ràng từng đợt gió đang thốc tới tưởng như là muốn thổi tung hắn khỏi thân cây lớn tiếng rít dữ dội khiến hắn đau bút cả tay Quyết định thần lại hắn chợt nhận ra đó không phải là tiếng gió rít mà là một âm thanh giống như là tiếng thét giận dữ tiếng thét này không phải chỉ có một mà là từ nhiều hướng khác nhau Những tiếng thét này hòa quyện vào nhau giống như là tiếng gió rít vậy. Kỳ thực, đó là một đêm lặng gió. Rồi đột nhiên quyết thoáng nhìn thấy một khuôn mặt người lơ lửng trong không gian. Khuôn mặt này chỉ thoáng hiện rồi vụt tan biến. Trong chốc lát sau lại có một khuôn mặt khác thoáng hiện ra. Quyết cả kinh nhìn xung quanh, hắn chợt nhận ra xung quanh mình có một thứ ánh sáng mờ nhạt được phát ra từ hàng ngàn khuôn mặt kỳ dị. Những khuôn mặt kia đan xen trộn lẫn vào nhau, lại liên tục di chuyển. Nếu không để ý thì không thể nhận ra được Ngàn vạn khuôn mặt kia dường như là chỉ hướng vào một mình hắn mà la hét Quyết cả kinh chưa hiểu chuyện gì thì vụt một cái Một cái mặt người lao thẳng về phía hắn khuôn mặt này rõ ràng là của một đứa trẻ Có điều trông không bụ bẫm đáng yêu một chút nào mà gây gò tiêu tụy Hai tròng mắt lồi hẳn ra khiến nó trở nên vô cùng kinh dị khuôn mặt ấy lao đến cách hắn vài gang rồi liền tan biến Quyết chỉ cảm thấy như là có một cơn gió nhẹ tạt vào thân mình. Ngay lập tức, tiếng la hét càng dữ dội hơn, lại có rất nhiều khuôn mặt giận dữ khác lao vào hắn. Nhưng bất cứ một khuôn mặt nào khi mà tới gần, chỉ cách hắn vài ngang tay thì lại biến mất. Có quá nhiều khuôn mặt cùng lao vào một lúc nên Quyết cảm thấy như là có một luồng cuồng phong thổi về phía mình. Ngọc nhìn thấy đột nhiên người Quyết siêu đi như là sắp ngã, tưởng hắn có chuyện gì, đang định đỡ lấy thì giật bắn mình nghe thấy Quyết quát lên. Các người, các người điên à? Là, là ta đây Ngọc trợn tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì Giọng quyết bây giờ không giống như bình thường, mà là độc hàn, đôi lúc ngập ngừng khó khăn Nàng lại nghe quyết nói Ta, ta ta ở, trong thân thằng nhóc này, các người muốn hại chết ta sao? Tiếng nói này vừa dứt, quyết thấy gió ngưng bật, chỉ còn lại ánh sáng trắng vẫn vây lấy hắn Nhưng mà các khuôn mặt bây giờ không còn giận dữ nữa mà trở nên hiền hòa hơn Nguyên là trên cây đa này, cụ Phạm đã cho chú ngụ không biết bao nhiêu vong hồn mà kể Mỗi một chiếc lá đều có chỗ chú cho các vong hồn vật vờ tha hương Những vong hồn này đều hết sức nể phục cụ Phạm Coi cụ là bậc cha mẹ sinh thành Bởi vậy nên khi quyết vừa ra khỏi thân cây, các vong hồn đã cảm giác được cụ Phạm đang bị giam hãm trong bộ quyết Chúng tưởng rằng quyết làm việc gì ám hại cụ Phạm, nên đã hợp nhau lại là muốn đẩy quyết xuống đất Nếu như là trong người Quyết không có ma lực tự thân mạnh mẽ hộ vệ, thì vừa rồi đã sớm bị đám phong kia hại chết rồi. Ngọc cũng đứng bên cạnh Quyết, cũng chưa hiểu rõ hết sự tình. Bây giờ nàng thầm nghĩ không biết Quyết có phải bị ma nhập hay không. Thấy cử chỉ hành động của hắn rất là bất thường, giọng hắn lại như người bị phong nhập, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng chợt dơ tay, tát Quyết một cú như là trời giáng, nghe chát một tiếng kể từ khi mà cụ phạm nói rõ ra cơ sở, xung quanh đã trở nên tĩnh mịch lạ lùng. tiếng động từ cái tát này vang lên, hiển nhiên đám phong hồn không thể không chú ý. đám phong hồn này không hiểu sự tình bên trong, thấy ngọc tát quyết thì phẫn nộ vô cùng, cho là nàng đã mạo phạm cụ phạm. ngay lập tức mấy phong hồn lao tới muốn xô ngọc xuống đất. cả ngọc và quyết khi đó đang đứng trên thân cây cao, việc giữ thăng bằng đã khó, bây giờ nếu bị phong hồn xô đẩy thì không khiếu ngã tan xương. Quyết thấy thế nguy, liền giang tay gạt mấy phong kia ra, nào ngờ lại có thêm hơn chục phong nữa lao về phía Ngọc, định khất ngực nàng ra phía sau. Trong lúc cấp bách, quyết đành ôm trầm lấy nàng, đám vong kia bị tấm thân của quyết chặn lấy mục tiêu, một là không dám vọng động đến thân thể cụ phàm, hai là có muốn chạm đến thì cũng không được, lập tức phải tàn ra. Đột nhiên quyết thấy đau nhói nơi hạ bộ, thì ra Ngọc không nhìn thấy đám phong, chỉ thấy quyết đột nhiên lao tới ôm mình, chỉ có thể nghĩ tới chuyện quyết bị vong nhập. Tính tình thay đổi, tự nhiên muốn làm trò bị ổi, bèn thuận thế dùng cối thúc vào hạ bộ của hắn. Đồ đế tiện. Ngọc la khẽ. Đòn này Ngọc xuất ra chỉ dùng có hai phần công lực. Nếu không, đừng nói là một tên ăn mày gầy trơ xương, mà e là đàn ông khắp thiên hạ. Ai chúng phải đòn này thì cũng trở thành thái giám. Quyết chúng hai phần lực ấy, lập tức ôm lấy hạ bộ quỷ xuống. Trong bụng hắn, cụ phạm cười vang, làm hắn vừa đau vừa xấu hổ. Đám vong xung quanh thấy quyết bị tấn công thì lập tức hộ vệ, đẩy Ngọc xuống. Ngọc đột nhiên thấy một cơn gió mạnh tạt vào thân mình, nhất thời không tự chủ được, ngã nhào xuống phía dưới. Quyết cả kinh giẩn người theo định nắm lấy tay nàng nhưng mà đã muộn. Bóng Ngọc thoát cái đã mất hút trong đùng cây, chỉ thấy tiếng cành lá xột xoạt, tiếng động này xa dần rồi bất hẳn. Quyết vội vàng leo xuống, có điều cây đa này vừa to vừa sẫm, hắn càng vội vàng ra thịt càng bị cành cây cào vào. Chẳng mấy chốc, áo quần hắn đã rách tươm, mặt mũi lấm lem chảy xước. Lòng Quyết lúc này nóng như lửa đốt, nhưng mà không sao là xuống đất nhanh được. Độ nửa canh giờ sau, Quyết mới xuống đến mặt đất. Hắn lập tức đốt lửa, dương mắt nhìn xung quanh gốc đa một lượt. Gia đình Quyết thì làm nghề khâm liệm, nhiều lần hắn đã thấy những người trèo cao mà ngã chết. Những người như vậy hình hài rất là thê thảm. Hắn thoáng mường tượng ra cảnh thân thể ngọc như nát, máu mê bè bét không trường không còn toàn vẹn, có khi lại vỡ đầu chảy ấp. Hắn càng nghĩ lại càng xót xa, cuống quyết tìm kiếm. Bỗng quyết nghe sột một cái, ở mé tà có một tiếng động khẽ. Hắn quay người nhìn theo hướng ấy thì thấy lá cây khẽ động. Quyết e đám hổ binh đã thang ngọc đi mất, liền vội vã chạy theo. Cơ thể hắn trải qua đại nạn tảo táng, suốt đêm qua lại không được nghỉ ngơi, thành ra mới chạy được mấy bước đã muốn ngã quỵ. Đầu hắn nhức nhối chỉ trực ngắt đi. Trong bụng hắn, cụ Phạm la lớn, không được chạy theo, lỡ như đó là kế của địch nhân. Quyết trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Ngọc, liền bỏ ngoài tay cứ nhắm hướng có tiếng động mà đuổi, cụ Phạm thấy thế lại quát, không được đuổi theo. Câu này vừa dứt, Quyết thấy trong bụng quặn đau dữ rồi, tựa hồ có ngàn vạn mũi kim đâm vào ruột gan của hắn. Có điều, Quyết đang lo lắng, lại thấy tiếng động cứ xa dần, biết chắc rằng nếu mình dừng lại thì không thể nào tìm được Ngọc. Hắn cắn răng nhịn đau đi tiếp Thực ra khi ấy Quyết đã quá mệt mỏi Cơn đau này lại phần nào làm hắn tỉnh táo hơn Quyết chạy được một đoàn Lại thấy trên mặt đất có một vật Đó chính là một con dao quý Mà Ngọc vẫn mang theo bên mình Quyết gượng cúi người nhặt lên Con dao dường như là sáng lấp loáng trong đêm tối Bởi vậy Quyết mới dễ dàng nhận ra nó trên nền đất Cô Phạm thấy hắn không ngừng chạy về phía trước Thì vừa la mắng vừa làm Quyết đau đớn Nhưng mà trước sau thì vẫn không thể làm Quyết dừng bước được. Cụ Phạm tức giận quát lớn. Dừng lại! Tiếng quát vừa dứt, Quyết thấy tay chân run dày, tự hồ như là không thể cử động được. Bấy giờ tay chân lại như là có một lực vô hình kìm giữ lại, giống như là bị cồm xích, cử động rất là khó khăn. Hắn nhất thời ngã ra đất. Một cơn đau nữa lại ập tới, nhưng Quyết không dừng lại, Hắn vẫn cố bò trên mặt đất. Thật là kỳ lạ, vật phía trước khi nãy còn di chuyển rất nhanh nhưng mà khi hắn dừng lại thì lại dường như là cũng không di chuyển nữa. Quyết chỉ nghe thấy tiếng xột xột cách mình mấy trượng, rồi hắn lại đứng bật dậy, nhưng mà thể xác mệt mỏi khiến hắn không thể gắng gượng được nữa, hắn phải gập bụng mà bỏ về phía trước. Hắn mải miết đuổi đến mấy canh giờ, vốn sức yếu hắn cứ chạy được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một chốc. Điều kỳ lạ là tiếng động kia dường như là có ý chờ đợi hắn, hệ hắn dừng lại thì tiếng động đó cũng không di chuyển nữa, chỉ quẩn quanh phía trước. Quyết mặc dù hoa mắt đầu váng nhưng mà cũng nhận ra điều này, trong lòng vừa mừng vừa lo. Nghĩ đến việc Ngọc đang ở phía trước, hắn bất chấp sống chết cứ cắm đầu đuổi theo. Dần ra Quyết cũng không vội vã nữa, hắn vừa chạy vừa nghỉ như vậy, mất suốt một đêm. Đến sáng khi mà mặt trời vừa ló dạng phía đông thì trước mặt hắn là một cái hồ lớn. Cái hồ này có tên gọi là Đại Hồ, nằm ở phía Nam Đông Kinh, rộng hơn trăm mẫu. Xung quanh hồ cây cối mọc um tùm trong vòng mấy chục dặm không hề có nóc nhà nào. xa xa trên mặt hồ nhấp nhô những ngọn đồi nhỏ, chính là những hòn đảo nằm biệt lập. đại hồ rộng lớn này có hàng trăm đảo lớn nhỏ, nhấp nhô, đá nằm trên nước, nước quẩn quanh đá. đến thời nhà Trần thì nó có tên là hồ Thí sĩ. tư truyền năm xưa đại hồ không có các hòn đảo như là thế, hệ đảo ấy xuất hiện trong thời gian mà giặc Thát xâm lược lần thứ hai. Sĩ khí nước Nam rất là cao nhưng mà thế giặc mạnh như chảy tre, sắp đánh tới Thăng Long. Lúc đó Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn được phong làm tiết chế thống lĩnh quân đội, ngày đêm nghĩ sách lược chống địch. Nếu như là tránh đối đầu thì làm giảm sĩ khí quân ta, mà trực tiếp nganh chiến thì e rằng không nắm chắc phần thắng. Lúc đó Trần Quốc Tuấn rủi ngựa du ngoạn quanh thành, vừa đi vừa ngẫm. Khi mà đi qua Đại hồ, chẳng gặp một cụ già tóc trắng như cước đang ngồi đánh cờ một mình cụ già này trước khi mà đi được một nước thì lại lắc đầu than hỏng rồi hỏng rồi trần quốc tuấn vốn mê cờ thấy cụ già nói như vậy thì là hiếu kỳ lắm liền hỏi dạ sao lại hỏng rồi thưa cụ cụ già lúc đó đáp nhấc một quân tung hoành thiên hạ hạ một nước san phẳng giang sơn tôi một mình ngồi chơi cờ chỉ lo sát cuộc sớm quá trần quốc tuấn hỏi vậy thì để tôi hầu cụ một ván có được không Thế là ông cụ và Trần Quốc Tuấn, một già một trẻ, cùng sắp bàn bày trận ngồi chơi cờ. Hai người vừa đấu trí vừa đàm đạo chuyện binh thư. Trần Quốc Tuấn vốn là kỳ tài trong việc cầm quân, làm sao có thể hạ mình đàm đạo với một cụ già nơi thôn giã. Nhưng càng nói chẳng càng thấy cụ già là người thông hiểu thiên văn, tường tận địa lý, am hiểu lòng người. Con người ấy dường như là không việc gì là không tưởng, không việc gì là không tò càng nói chuyện trần quốc tuấn càng nhận ra những điểm tinh tế mà trước nay chẳng chưa hề nghĩ tới. trận cờ tương tranh suốt nửa ngày trời mà không ai chiếm được ưu thế. ông cồ ổ đánh lối sát công, mỗi nước đi đều lấy công làm trọng, thủ nương tựa vào công, công làm nền cho thủ, khí thế ảo ảo tự như là thiên binh vạn mã vây áp thành nhỏ. trần quốc tuấn thì lại lấy thủ làm căn bản, nước đánh ôn hòa chế dài, vận dụng nguyên lý miên lý tàng châm Dựng thiên la địa võng làm điểm khống chế đối phương Trần Quốc Tuấn vừa đánh thì vừa lo nghĩ chuyện con cơ Khi mà đến đoạn cao trào thì đi lỡ mất một nước Ông cụ lập tức thừa thế ấy mà truy kích Con tướng của Trần Quốc Tuấn đang ở vị trí trung cung thì gặp nguy hiểm Nếu như là chạy tướng thì đôi sĩ át là bị đối phương bắt mất Tình thế bấy giờ ông cụ có song xe đang áp sát Bên ngoài còn có một con pháo đe dọa Đôi mã thì đứng bên sông lăm le sông phạm Thế địch thì đe dọa từ xa lẫn gần, có thể phát triển những đòn rất là hiểm hóc. Nếu như là Trần Quốc Tuấn thua mất đôi sĩ này thì xong xe của cụ già khác gì hổ mọc thêm cánh. Trần Quốc Tuấn thốt nhiên nói, có nên bỏ sĩ si không? Ông cụ liền nói, địch mạnh như vậy, át phải bỏ đất mà giữ lấy người. Người còn nguyên khí còn, thoái một bộ mà công toàn cục. Trần Quốc Tuấn thấy ông cụ nói câu này trúng vào việc nước mà mình đang băn khoăn trong lòng liền đứng dậy xá dài nói Xin đột ơn cụ đã chỉ giáo Khi mà chàng ngẩng mặt lên thì ông cụ đã biến mất từ khi nào Chàng ngóng ra phía mặt hồ chợt thấy mặt hồ lô nhô các đảo lớn nhỏ, chẳng rõ mọc lên từ khi nào Lại kỳ lạ ở chỗ các hòn đảo này mô phỏng đúng theo hình thế trận cờ trên bàn của hai người Về sau Trần Quốc Tuấn cho rút quân khỏi Thăng Long, thực hiện chính sách tiêu thổ đương đầu với mấy chục vạn thát quân hùng mạnh, cuối cùng chiến thắng oanh liệt, giành lại thái bình non sông. Bởi vì các đảo trên đại hồ mô phỏng trận thế mà Trần Quốc Tuấn phải thí sĩ để cầu thắng, cho nên hồ này về sau còn gọi tên gọi khác là hồ thí sĩ. Lại nói, quyết vừa đứng cách hồ mấy dặm đã thấy hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm can, lại thêm một làn sương khói đen đặc phủ quanh hồ khiến hắn mơ hồ cảm thấy có điều quái gì Quyết chạy đến cách mấy trượng thì mới nhận ra trước mặt hắn là một mặt hồ rộng hút tầm mắt. Bây giờ Quyết đã cảm ứng rất là nhạy với các hồn ma. Chỉ dựa vào cảm giác ớn lạnh này cũng có thể biết được cái hồ trước mặt có rất nhiều phong hồn. Cây xung quanh hồ tất thảy đều to lớn dị thường, giống như là một bức trướng che phủ lấy hồ thí sĩ. Đến lúc này Quyết không nghe thấy động tính đâu nữa. Hắn mải biết tìm quanh, thì bỗng nhiên hắn thấy dưới hồ lúc nhúc những bóng trắng nhờn nhơ trôi rạt. Rất nhiều bóng trắng lái hết tạm thiết, có bóng trắng lại mời chào vẫy gọi. Ánh mắt của những bóng trắng đều nhìn trong chọc vào quyết khiến hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. So với đám ma trên cây đa lúc trước, thì những vong hồn ma này oán khí nặng hơn nhiều, cũng hung tận hơn. Bởi vì chúng đều là những oan hồn chết đuối, oan thán vì nghĩ rằng mình chưa phải đến ngày tận số, bản chất khác hẳn với những vong hồn đang vất vưởng lại tìm được chỗ dung thân trên cây đa. Quyết từ lúc bị đáng sống, thiên nhãn được khai mở có thể nhìn thấy ma quỷ rất rõ. Bấy giờ hắn mới giật mình nhìn kỹ những cảnh tượng ma quái trước mắt, trong bụng hắn than thầm, e rằng Ngọc lần này lành ít dữ nhiều. Quyết biết mặt hồ này đã luốt mạng không biết bao nhiêu con người. Đột nhiên Quyết nghe thấy có tiếng động từ mé tà, tiếng động này giống như là tiếng một phật bị rơi xuống nước. Hắn đưa mắt nhìn về hướng ấy, một hồi lâu sau thì mới thấy từ phía xa có một vật lạ trên mặt nước vật này di chuyển rất là chậm, lại gần như là trùng với màu của mặt nước. Mặt trời bị lớp sương che phủ rất khó nhận ra vật đang trôi trên mặt hồ. Quyết nhớ lại trước khi mà Ngọc mất dạng, nàng mặc một chiếc áo màu thiên thanh, nên đoán rằng nàng đang bị trôi trên mặt nước. Nghĩ như vậy, Quyết liền chạy tới sát bờ nước, ngần ngừ một thoáng rồi toan nhảy xuống. Cụ Phạm từ lâu đã để mặc choán chạy, bấy giờ mới lên tiếng. Người xuống nước bây giờ, mười phần chắc đến chín chết, người không sợ ư? Quyết đáp, nhưng mà Ngọc đang ở ngoài kia. Hắn nói xong đúng người toàn nhảy xuống. Khi xưa thì làm Quyết cách xong chưa đến một dặm, đề đã yếu mà xong lại dữ, Dân tình năm nào thì cũng lo lắng mỗi khi mà mùa lũ đến. Thành ra là từ già đến trẻ ai ai cũng đều biết bơi. Quyết thì tập bơi từ lúc năm tuổi, nhưng hắn nhát nước, cư xuống nước thì vùng vẫy như là kẻ chết đuối. Nước lên đến mũi thì không chịu nổi. Vậy nên bao nhiêu công phu tập luyện trên bờ đều bỏ cả, hắn có cố gắng thế nào thì cũng không thể bơi được. Năm mười tuổi quyết theo bạn bè chơi bên sông, những đứa trẻ khác đều nhảy xuống tắm, dương mình hắn ngồi trên bờ cho nên bị lũ trẻ trêu trọc. Bị khích tướng, hắn chịu không nổi bền gión rến mở xuống sông. Nào ngờ quyết gặp ngay chỗ nước xoáy, suýt nữa bỏ mạng. Sau nhờ có người, đang đánh cá gần đó cứu thì mới thoát được kiếp giang trành. Từ đó về sau cha mẹ Quyết không cho hắn động vào nước nữa, mà bản thân hắn thì cũng hãi, không còn ý định tập bơi. Lúc này cụ Phạm la lớn, cái đồ ngốc, gặp nguy không loạn mới là anh hùng. Quyết vốn không phải muốn làm anh hùng, chỉ là muốn mau chóng cứu Ngọc mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại hắn thấy cụ Phạm nói cũng đúng, xuống nước mà chết đối thì tìm Ngọc thế nào được nữa. Bây giờ vật trên sông càng lúc càng trôi xa chỉ còn là một vệt mờ, áng chừng chẳng mấy chốc thì sẽ quất giảm. Quyết vội đảo mắt nhìn quanh, thấy trên mặt đất có một khúc gỗ lớn. Hắn càm mừng, tự chửi mình quá là nóng vội. Quyết bê khúc gỗ đem xuống nước. Khúc gỗ chỉ một vài khắc rồi lạnh nổi lên. Quyết không do dự nữa, lao xuống nước, bám vào khúc gỗ. Hắn khi trước từng là cha dạy cho bơi, tập bơi trên bờ hàng tháng liền, thành ra hắn nhớ rất rõ chân phải đạp thế nào để tiến về phía trước. Bây giờ đầu hắn có thể nổi trên mặt nước. Dù vẫn còn sợ nhưng mà dù sao thì cũng không bị hoảng loạn, cứ tuần tự vẫy chân tiến lên. Quyết bơi được chừng nửa dặm thì thấy dưới mặt nước thoáng có vật đem chuyển động. Hắn cả kinh nhìn thì thấy mặt nước xanh thẫm không có gì lạ thường. Quyết đoán mình nhìn nhầm, lại mải miết bơi về phía trước, mắt không rời vật trôi trên sông, sợ mất dấu vết của Ngọc. Đột nhiên, Quyết thấy chân mình chạm phải một vật chân trượt. Hắn quay đầu lại nhìn thì ra đó là một đám bèo lớn. Quyết bơi thêm được mấy triệu nữa thì càng lúc chân hắn càng chạm phải nhiều bèo. Hắn cố gắng đạm mạnh hơn, mau chóng vượt qua khỏi đám bèo. Chợt quyết vô thức ngoái đầu lại và giật mình kinh hãi. Sau lưng hắn, mặt hồ đã phủ kín bèo. Những cây bèo này đều to như là bắp chuối, lớn hơn hẳn những cây bèo bình thường. Và điều lạ lùng là khi nay hắn bơi qua không hề thấy những đám bèo đó. Vậy mà bây giờ bèo không biết ở đâu, kéo đẩy mặt hồ. Chẳng những vậy, đám đèo này giống như là đang di chuyển theo hắn Quyết cảm thấy sợ hãi quá, cắm đầu bơi giết một hồi, mắt liên tục đào tìm vật trôi trên sông Vật đó đã biến mất Quyết vừa nóng ruột tìm ngọc lại vừa cảm thấy bất an nên hắn cố hết sức bơi về phía trước Thình lệnh hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ chân Hắn tưởng như là có ai đó đang xé bắp thịt chân từ mình ra Trong chốc lát trận hắn cứng đờ, Quyết kinh hãi cố la về phía trước Nhưng mà hắn càng cố vùng vẫy thì càng cảm thấy nhức bút. Quyết không biết rằng hắn đang bị chuột rút, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hắn quay đầu lại nhìn một lần nữa thì thấy đám bèo đã áp sát mình. Dần dần đám bèo quây chặt lấy hắn, chẳng bao lâu sau hắn đã ở giữa đám bèo đó. Đúng vào lúc này, Quyết lại thấy bóng đen dưới mặt nước. Bóng đen ấy đang di chuyển nhanh lạ thường, lại rất huyền chuyển nhẹ nhàng. Đột nhiên mặt nước dậy sóng, trên làn nước xanh nổi lên một vật đen bóng, cao đến một trường. Quyết kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là một con rắn lớn. Đầu nó lởm chởm những răng nanh dài mà nhọn, cái hàm há to đỏ như là trợn máu. Toàn bộ thân mình nó phủ bởi một lớp vảy đen được xếp rất là đều đặn, mỗi cái to bằng ba quân bài tổ tôm. Con vật gầm lên một tiếng. Quyết cảm thấy khí từ miệng của nó phả ra thổi bạt cả thân mình, tưởng như hất tung hắn ra khỏi mặt nước. Con vật hướng về phía Quyết, dường như là muốn đớp lấy hắn. Đoạn nó hơi lùi về sau lấy đà toàn tấn công Xem tình thế này thì chỉ chốc lát nữa Quyết sẽ bị nó nuốt chừng Cho lúc sinh tử Quyết đành phải buông gốc cây Chốc lát đã chìm nghềm Quả nhiên con vật đớp một cái Ai rè con mồi đã chìm xuống nước Nó chỉ đớp chúng được thân cây Cây mồm to lớn của con vật chỉ nghiến một cái Thân cây đã nát bếp Quyết vừa chìm xuống Thì lập tức thấy bụng đau dữ rồi Phải gặp người lại thì mới thấy đỡ hơn Chỉ ra, cụ phạm trong người hắn đã đoán chừng hắn không biết bơi mà rơi xuống nước sẽ hoảng loạn, nên mới dùng cơn đau này để giúp hắn trấn tĩnh lại. Kỳ lạ thay, đám bèo vẫn vây quanh hắn, lập tức quay lại. Quyết liền tùm lấy giấy bèo mà ngoi lên. Đám bèo kết chặt đến nỗi, quyết có thể leo lên được đám bèo như là leo lên một chiếc bè. Chỉ chốc gắt sau, hắn đã nằm trên chiếc bè ấy. Lúc này, con rắn trước mặt hắn lắc lư, mắt độc ngầu, hoàn người toan đớp hắn lần thứ hai. Quyết nhìn thấy cái miệng to lớn há rộng lao về phía mình. Xong hắn đang mệt lở, chân thì vẫn còn đau đớn bị chuột rút nên không cử động nổi. Trong giây lát, hắn cảm thấy cái chết đã cận kề. Nào ngờ con vật kia chưa kịp chạm thấy Quyết thì một luồng kinh lực cực kỳ mạnh mẽ từ hông con vật hắt văng nó ra. Nước bắn ra tung tóe, cái bè kết bằng bèo của Quyết dường như là cũng bị tung lên khỏi mặt nước. Quyết cũng bị luồng kinh lực này làm cho tối tăm mặt mày. Tiếp đó, từ phía con rắn, những tiếng động điên cuồng vang lên vừa thê lương vừa dữ dội Quyết khi ấy mắt đã đầy nước, nhất thời không nhìn thấy cái gì. Hắn vội vàng đưa tay vuốt mắt để quan sát phía trước. Không ngờ nước trên mắt hắn nhớp nhát vô cùng, phải vuốt đến mấy lần thì mới mở mắt ra được. Hắn nhìn thấy toàn thân mình đã đầy máu đỏ, tanh hôi vô cùng, nhất thời hắn nghĩ ngay mình đã bị cắn nát một phần cơ thể. Sau phút kinh sợ, phải rất lâu thì Quyết mới hoàn hồn nhìn lại thấy cơ thể hắn vẫn còn toàn vẹn. Hắn nhìn quanh thì chẳng thấy con vật kỳ dị kia đâu. Âm thanh ầm ỹ khi nãy cũng đột ngột biến mất. Và trong khoảnh khắc mặt hồ chỉ còn lại những đợt sóng dập dìu xô trước bè bằng bèo của hắn. Uhm... đột nhiên nước từ phía sau quyết bắn lên tung tóe, sóng nước dữ dội đẩy chiếc bè về phía trước. Quyết kinh hãi thấy phía sau mình con rắn khi nãy đang quẩn nhau với một con rắn khác. Con rắn kia có màu đỏ thẫm, xe lẫn đen tuyền lại điểm thêm sắc trắng bạc, sặc sỡ vô cùng, mới nhìn qua đã biết là loài rắn độc. Con rắn sặc sỡ này còn to lớn hơn cả con rắn đen tuyền lúc trước. Nó và con rắn kia đang kịch chiến quyết liệt. Con rắn đen đang ở thế hạ phong. Trên người con rắn đen thì một vết cắt sâu và dài đang liên tục chảy máu. Nguyên là khi nãy con rắn sặc sỡ đột ngột tấn công khiến con rắn đen trúng một đòn chí mạng. Máu văng tung tóe khắp nơi bắn cả vào mặt quyết. Làm hắn không quan sát được Đến khi hắn có thể nhìn thấy Thì hai con mãnh thú lại quằn thảo dưới mặt nước Khiến cho âm thanh giao chiến dữ dội Mà hai con thú tạo ra tự nhiên bị nước hồ nuốt trừng Quyết ngây người nhìn trận hỗn chiến một hồi chợt nghĩ Bây giờ mà không trốn thì đợi lúc nào nữa Hắn liền dùng tay làm mái chèo gạt nước Nào ngờ hắn cảm thấy mình trèo được thì ít Mà cái bè này đang tự di chuyển về phía trước thì nhiều Thành ra hắn chèo chỉ càng làm cho bè di chuyển chậm đi sự kỳ dị thì quyết đã gặp nhiều, lại thấy thoát được con quái thú kia thì cầu còn không được, thế nên hắn cứ ngồi trên bè để cho cái bè tự mình tiến về phía trước, cũng không băn khoăn tại sao cái bè lại tự di chuyển được nữa. Cái bè mới đầu còn đi chậm nhưng mà càng ngày càng tiến nhanh và cuối cùng nó la vun vút đến chóng mặt. Quyết ngồi trên bè phải nằm dạt mình xuống, hai tay bám chặt vào đám bèo thì mới không bị gió thạch văng xuống đất. Quyết thấy từ phía sau có tiếng gió rít chói tai. Hắn quay lại, trở thấy phía sau mình nước quần quận dậy sóng. Hai con rắn lớn không đánh nhau nữa mà quay ra đuổi hắn. Quyết cả kinh thầm mong cho chiếc bè chạy nhanh hơn nữa. Nào ngờ tiếng rít càng lúc càng nhiều, không biết từ đâu có rất nhiều rắn đuổi theo chiếc bè của Quyết. Phía sau hắn bây giờ lúc nhúc những con rắn lớn, số lượng đến mấy trăm. Trong số rắn này thì có con sọc đen trắng, có con cả người xanh lục, có con lại trên mình mang những hoa văn cực kỳ sạc sỡ. Đám rắn nhất thể đuổi theo Quyết, khiến hắn không dám nhìn lại, chỉ hướng mắt về phía trước, mong tìm được cơ hội để thoát thân. Qua một tuần hương, trước mặt hắn xuất hiện một hòn đảo lớn. Đảo này cây cối um tùm rậm rạp, cái bè dường như là cứ nhắm đảo ấy mà lao vào. Lúc bấy giờ Quyết chưa kịp mừng thì đã thấy chiếc bè đột ngột tăng tốc, vọt lên đảo. Theo đà lao thêm một đoạn trên mặt đất thì mới dừng lại. Quyết ngồi không vững, bị đẩy văng về phía trước, lộn nhà mấy vòng trên mặt đất. Cũng may mặt đất ở đây toàn bùn lầy nên hắn không bị thương chỉ lấm lên khắp người. Bấy giờ bầy rắn đuổi theo hắn chỉ lẩn vẩn bên ngoài đào, ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng mà không có con nào trở lên bờ. Qua một lúc chúng lại quay ra cắn xé lẫn nhau dữ dội, khiến cả một vùng nước đục ngầu màu máu, mùi tanh tươi bốc lên nồng nặc. Quyết thấy cảnh hỗn chiến trước mắt, biết tốt nhất là không nên lẩn vẩn lâu, hắn quay đầu vừa bò vừa chạy chạy thẳng vào trong đào. Đi được một đoạn thì những thanh âm cắn xế nhỏ dần rồi tắt hẳn. thay vào đó là một khoảng lặng lạ thường. Quyết vừa trải qua bao nhiêu là biến cố, vốn đã hình thành linh cảm trước những nguy hiểm. Thoát khỏi cảnh làm mồi cho rắn lớn, nhưng hắn lại linh cảm thấy một mối nguy khác. Tự nhiên hắn thấy tóc gáy dựng đứng trước không gian tĩnh mịch này. Quyết trần trừ. Hắn vốn muốn đi tìm Ngọc nhưng mà bây giờ không thấy tâm tích nàng đâu. Lại bị đưa đến nơi kỳ quái này thì trong lòng hắn rất là hoang mang. Bỗng từ trong bụi rậm có tiếng động rất là khẽ. Quyết nhận ra ngay, đây chính là tiếng động hắn đã theo đuổi trước đó. Quyết lập tức phấn chấn, dò bước tiến về phía trước, xuyên qua một bụi rậm mà đi. Được một lúc thì thấy trước mặt hắn có một miệng hang lớn. Miệng hang tối tăm, hơi nóng phả ra nguồn ngột, tự như là đứng cạnh một cái chảo lớn. Trong lòng Quyết vốn sốt ruột tìm ý chung nhân nên không khỏi chần chừ bước vào trong. Vừa được vài bước, Quyết đã thấy từ bên trong hang vọng ra một âm thanh như là tiếng gào thét rất là thảm thiết. Hắn lo lắng Ngọc có chuyện chẳng lành, lại càng rào bước nhanh hơn. Lòng hang rộng lớn mà nóng rực, ẩm ướt lại lầm trầm toàn đá trơn trượt rất là khó đi. Quyết lần mò hồi lâu mới tiến sâu vào được chừng nửa dặm. Hắn đi mãi mà vẫn không thấy nơi phát ra tiếng khóc, trong lòng rất là lo lắng. Càng sợ để đâu tính mạng của Ngọc càng nguy ngập. tim hắn đập thình thịt. Càng lúc nhịp chân càng gấp. Bỗng nhiên hắn đạp phải hòn đá lớn đầy rêu, chơi như là bôi mỡ. Quyết trượt chân ngã ngửa, gáy đập xuống đất bất tỉnh. Không biết qua bao lâu thì hắn tỉnh dậy. Thấy xung quanh mình tối đen như mực. Quyết nhìn quanh qua một lúc mắt hắn đã quen với bóng đêm nên có thể lờ mờ nhận ra những vật xung quanh. Hắn nhận thấy mình đang ở trong một hốc đá. Trong đầu Quyết lại chợt thoáng hiện qua hình ảnh của căn ngục ở dinh thự của Cao Tiến. Những con người trần chuồng và sợ hãi. Cảnh thượng máu thịt tung tuế khi mà bị hổ ăn thịt người thoáng chốc sống lưng của Quyết lạnh toát Nghe đến thảm cảnh bị rơi vào tay của Cao Tiến Hắn hoàng sợ toan chạy thoát khỏi hốc đá Quyết trở thấy phía dưới đất có một bóng người đang nằm Hắn đến gần thì nhận ra đó chính là Ngọc Quyết cả mừng lay nàng một hồi Thấy Ngọc vẫn mê man bất tỉnh thì tự hỏi Làm sao cứu được nàng bây giờ? Đang nghĩ như vậy đột nhiên tiếng cụ phạm trong bụng hắn vang lên Quyết con Hãy đào một cái hố lớn, xong việc này mới cứu người được. Quyết ngạc nhiên nghĩ thầm, tại sao muốn cứu ngọc lại phải đào hố? Tuy vậy ngay theo lời cụ phạm, hắn vẫn quỳ xuống dùng tay đào bới. Chợt cụ phạm nói, tránh chỗ đó ra một chút. Quyết lại nghe theo lời quay sang đào cách đó không xa. Quyết đang hì hục thì chợt thấy mặt đất nơi hắn muốn đào lúc đầu dường như là thoáng có chuyển động. Hắn ngạc nhiên ngẩn người ra nhìn, cụ phạm dục hắn. Còn đào nhanh lên, không thì không kịp đâu. Trước khi đào con hãy đọc theo ta ba lần. Nụ hoa khai, kỳ vong xuất. Quyết nghe thế, sợ lỡ mất việc cứu Ngọc, miệng lầm lầm ba lần. Nụ hoa khai, kỳ vong xuất. Rồi đưa tay hối hả đào tiếp. Hắn vừa đào, vừa thấy mặt đất rõ ràng đang chuyển động, giống như là ở dưới có vật gì đó đang ngọ nguậy. Quyết mặc kệ những sự lạ, chỉ lo tập trung cứu người. Quyết đào xuống mấy được mấy thấp thấy chất đất phía dưới có chút kỳ lạ, nó mềm mại mịn màng vô cùng khiến cho việc đào bới rất là dễ. trong bóng tối lớp đất ấy dường như là có ánh lân tinh lấp lè phát sáng trong đêm. Quyết giật mình nghĩ, đây chẳng phải là huyệt kết hay sao? vốn là có lần cụ tả ao có nói với Quyết, đất nơi có huyệt kết thì mịn màng màu mỡ, phần là đại huyệt thì sắc đất có màu xanh nhạt tự như là lân tinh có thể phát sáng nhẹ trong đêm. Quyết vừa đào vừa miên man suy nghĩ. Nhưng đang nóng ruột kiếu ngọc, hắn đành tạm thời bỏ qua, không muốn hỏi cụ phạm, cứ tập trung bà đào. Quyết đào hố bằng tay, thêm vào đó cơ thể vốn đã mệt mỏi vì phải đi xa. Lại trải qua biến cố trên hồ nên mặc dù lớp đất rất là xốp, hắn cũng phải đào rất lâu thì mới được một kẻ hô lớn. Quyết đào xong mệt quá, chống tay xuống đất ngồi nghỉ. Bất thình lình có một bàn tay từ dưới đất trồi lên, nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Bàn tay này vừa chạm vào quyết thì lập tức thấy tay mình lạnh bút. Dường như là từ trong cơ thể hắn có một luồng khí lạnh truyền sang phía bàn tay kia. Bàn tay kia kỳ dị vô cùng, nó dường như là đang mộc ruỗng, phía trên bàn tay ấy vẫn còn sòi bọ bò lồng ngồm, lại thêm ra thịt xám xanh bụng beo, chỗ có chỗ không nhảy nhộ ẩm ướt bốc mùi hôi thối. Nhưng mà điều lạ lùng hơn là cổ tay nó dường như là có một lớp vải quân lấy, phần phía trong lớp vải này không hề bị thối giữa. Mới nhìn sâu qua, Quyết đã nhận ra ngay bàn tay này được liệm bằng liệm thuật gia truyền nhà hắn. Đang lúc Quyết hoảng hốt, trợt có một lực rất là mạnh sâu hắn xuống hố. Hắn không tự chủ được, ngã nhào. Quyết chưa kịp định thần thì đã thấy từ phía trên cổ hố, đất đá trút xuống như mưa, tự như là muốn trôn sống hắn. Cái hố này sâu đến ngực Quyết, miệng hố không sống hắn đứng trong hố ấy chẳng bao lâu đã ngập đến quá đầu gối. Quyết ngẩn đầu lên, chợt kinh ngạc nhìn thấy Ngọc khi ấy ngọc đang dùng tay hất đất xuống, động tác cực kỳ nhanh nhẹ. kỳ lạ ở chỗ là đất đắp xuống chỗ nào quyết thấy thân mình chỗ đó nóng như lửa đốt, tựa như là đất ấy vừa được rang kỹ trên than hồng vậy. hắn chịu không nổi mà la toáng lên. khi ấy thì một tay của quyết vẫn còn nắm lấy tay từ thi, hắn lập tức lấy đó làm điểm tỳ kéo mạnh một cái. nào ngờ quyết vừa kéo thì bàn tay đã nương theo được ấy mà lộ cả cánh tay ra. từ dưới đất lại có một bàn tay nữa thò lên. Hai cánh tay này, tay phải bấm chặt lấy quyết, tay trái tung lấy chân ngọc. Bàn tay đang nắm lấy chân ngọc bỗng giật mạnh một cái, làm ngọc ngã rỗng xoài trên mặt đất. Cánh tay trái vừa buông ngọc ra đã chuyển sang đào bới, tự hất đất xung quanh hai cánh tay ra. Ngọc bị mất thế một lúc lại lồm cồm bò dậy, nàng quay người dường như là muốn động thủ với cánh tay kia. Tử Thi tự mình đào đất cũng rất là nhanh, chẳng mấy chốc đã lộ ra phần đầu. Cái đầu này cũng đang bị phân hủy da nhan nhau trắng bệch lại có sắc xanh một mùi hôi thối bốc lên khắp cả hốc đá vốn đã nóng rực ẩm thấp làm cho quyết vừa thấy ngột ngạt vừa thấy bộ quặn lên nhà chỉ muốn nôn ra vậy tử thi bấy giờ thân hình đã lộ ra đến ngực lập tức tóm ngay thắt lưng ngọc vận sức ném ra ngoài kinh lực của tử thi mạnh mẽ khôn cùng nghe đánh bình một tiếng đã thấy thân hình ngọc nằm bất động trên đất Ngọc đi võ nghệ cao cường nhưng mà tử thi xuất chiêu quá nhanh lại mạnh như dòng quấn nên nàng không kịp phản ứng Quyết thấy Ngọc nằm trên đất không rõ sống chết ra sao thì giận dữ muốn liều mạng với tử thi Tử thi sau khi ném Ngọc một cái thì chụp lấy miệng quyết bóp mạnh Quyết đau quá lè cả lưỡi ra ngoài Tử thi chỉ chờ có thể liền kéo miệng của quyết lên phía đỉnh đầu nó Quyết thấy mùi hôi sọc vào mũi đã toàn ẹ ra nào ngờ lưỡi của hắn đột ngột bị hút ra ngoài, dính vào đỉnh đầu của tử thi chính ngay huyệt bách hội. Quyết vừa thấy tẩm lợm lại vừa kinh hãi, dãy thật mạnh. nhưng mà xem ra lưỡi hắn vừa chạm vào đỉnh đầu tử thi kia thì đã dính chặt ở đó. Quyết cảm thấy từ cơ thể mình khí lạnh qua lưỡi truyền vào tử thi. tự nhiên cánh tay của tử thi ban lấy không cảm thấy lạnh buốt như lúc trước nữa. bây giờ tử thi vừa đào đất vừa cựa mình, y muốn thoát thân ra ngoài. lực đào của tử thi rất là mạnh mẽ. Quyết nhận thấy mỗi lần tử thi cử động, khí lạnh từ người hắn lại tràn sang tử thi nhiều hơn. Tử thi vừa trồi lên, Quyết đã thấy toàn bộ cơ thể của tử thi đều được liệm bằng liệm thuật. Chỉ có hai bàn tay và đầu là không được quấn. Ở những phần bị quấn liệm, da thịt vẫn còn nguyên vẹn, phần còn lại đều bị rữa nát. Quyết bấy giờ mấy kinh hãi nghĩ thầm. Chả lẽ người nhà mình đã không liệm cho tử thi này? Luồng hàn khí trong người Quyết vẫn không ngừng chảy về phía tử thi, hắn nghĩ thầm. Khi nãy tử thi nằm trong đất, đến động đậy còn không thể, bây giờ lại nhanh nhẹn như thế này, thật là điều kỳ lạ. Lẽ nào, lẽ nào hắn cử động được là do luồng hàn khí từ cơ thể mình truyền vào cho? Quyết đang nghĩ đến đây, chợt thấy tử thi dùng cánh tay chống lên đất, co mạnh người, chỉ trong phút chốc đã thoát ra ngoài. Nó lại quay người kéo mạnh tay Quyết lên, phút chốc hắn đã ở trên vai tử thi. Lưỡi Quyết vẫn không rời khỏi huyệt bách hội của nó, hắn càng ráy ruộ càng đau đớn. Thấy tử thi cõng mình trên lưng cũng đành thuận theo Lưỡi của Quyết đặt trên đỉnh sọ tử thi Nên hắn phải hơi như người Dùng một cái chân gác lên vai tử thi Một tay hắn ôm chặt lấy đầu tử thi Tay kia thì bám lấy vai Còn một chân lại quắp lấy chặt lấy thân tử thi Cái tư thế này khiến cho Quyết rất là khó chịu Hắn phải gồng người thì mới giữ nguyên được Tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống Chợt thấy mặt đất rung chuyển Tử thi ngửa đầu nhìn quanh một lượt La lên một tiếng Hỏng rồi Rồi toan bỏ chạy Quyết thấy tử thi địch bỏ chạy Lại thấy Ngọc vẫn bất tỉnh trên mặt đất Thì tự nhiên la lên Còn người nằm giấy kia Nhưng mà lợi hắn lại bị dính chặt vào tử thi Nói không thành lời Nào ngờ thấy tử thi nói Còn người nằm giấy kia Lời nói này Quyết muốn thốt ra Nhưng mà vì lợi hắn vướng ở đầu tử thi Nên không nói tròn chuyện được Kỳ lạ là tử thi nói chính xác những điều hắn muốn Dường như là Nó đã nói thay lời của hắn Tử thi thấy quyết la như vậy, quay lại nhìn Ngọc, quyết thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, hang đá dường như là sắp sập đến nơi, sợ Tử thi bỏ Ngọc lại liền nói: "Xin hãy cứu nàng. Xin hãy cứu nàng." Tử thi lặp lại. Có một khắc, hắn thấy Tử thi quay đầu lại, đưa bàn tay còn lấy lưng Ngọc xách đi. Tử thi tay xách theo Ngọc, lưng cõng quyết chạy băng băng về phía cửa hang. Được một lúc, bỗng nhiên quyết thấy mặt đất rung chuyển, lại nghe rầm rầm mấy tiếng. Mẽ tà có mấy tảng đá lớn rơi xuống ngay bên cạnh chỗ quyết. Hắn cả kinh nghĩ thầm. Hàng động này sắp sập đến nơi, dường như là có động đất, mà cũng không biết tử thi này mang theo mình làm gì. Lại thấy ngay trên đầu quyết có một tảng đá lớn rơi xuống, khiến hắn hoảng loạn vô cùng, trong phút chốc chỉ biết nhắm mắt chờ cái chết. Nào ngờ tử thi vọt một cái đã lao về phía trước mấy trường. Nó mang theo hai người mà thân thủ vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Từ phía trên đã bắt đầu không ngừng rơi xuống như mưa, càng lúc càng dài đặc. Lạ lùng ở chỗ, cứ chỗ nào có tử thi thì đã rơi xuống càng nhiều, tưởng như trận mưa đá này nhắm vào nó vậy. Cũng may tử thi phản xạ, di chuyển linh hoạt vô cùng, thoát mé đông, thoát máy tây đều tránh được cả. Chỉ trong chớp mắt nó đã tiến thêm một đoạn dài, cứ nhắm cửa hang mà xông tới. Bỗng nhiên mặt đất lầm trầm đá phía trước mặt quyết, dung chuyển dữ dội, rồi, rồi dần dần dâng lên, dốc về phía lòng hang. Tử thi mặc dù cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹ Nhưng một là phải mang theo hai người Hai là mặt đất toàn đá nhọn Ba là đá rơi không ngừng Làm cho nó phải tập trung tránh né Bây giờ lại thêm mặt đất dần cứ dâng lên Dốc ngược chiều di chuyển Khiến tốc độ chạy ra ngoài của nó bị giảm đi nhiều Quyết cảm thấy rất rõ Luồng hàn khí từ cây thể mình Rút sang tử thi mỗi khi nó tránh né Hắn càng chắc chắn rằng Chính mình đang nạp khí cho tử thi này Để có thể vận động Trong lúc hỗn loạn Nhất thời Quyết cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ biết liếc nhìn Ngọc, thấy mắt của nàng vẫn đang nhắm nghiền lại. Hắn lại ngóng ra cửa hang chỉ mong có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Mặt đất không ngừng dâng lên dốc vào trong, bây giờ đã tạo nên một dốc sâu hun hút, tưởng như là tử thi chỉ cần trượt chân thì sẽ bị trượt xuống tận cùng của hang sau. Tử thi đã không thể chỉ đứng bằng hai chân, nó phải dùng cả cánh tay còn lại để bám vào mặt đất mà vừa tiến lên vừa tránh né. Phía trước mặt của nó, cửa hang chỉ còn cách chục trượng. Cứ với cái đà này chỉ trong chốc lát nữa thì cả bọn có thể sẽ thoát được ra ngoài. Nào ngờ miệng hang dường như đang thu hẹp lại. Tử Thi thấy thế lại gồng người lao nhanh về phía trước. Quyết lập tức thấy hàn khí tuôn xối xả qua đầu lưỡi, cơ thể hắn vừa lạnh vừa đau vừa nhức mỏi, tưởng như khó có thể bám trụ được trên thân Tử Thi lâu nữa. Miệng hang bây giờ chỉ cao bằng nửa chiều cao lúc đầu. Lúc ấy tử thi đang đưa tay bàm lấy một cờ đá dưới đất thì thột nhiên có một tảng đá lớn rơi trúng vào tay nó. Quyết thấy trong bụng đau nhói, nhất thời thấy khí lạnh tràn ngược sang cơ thể hắn. Tử thi quằn quại mấy cái, một tảng đá nhắm ngay đầu nó mà rơi xuống. Nó lập tức lách mình tránh khỏi. Có điều vì vướng cánh tay nên tử thi chỉ có thể di chuyển rất là chậm chạp. Đá từ phía trên vẫn không ngừng rơi xuống bỏ vây tử thi. Tử thi lập tức xoay người vòng quanh tảng đá đang đè lên tay nó mà tránh né. Lập tức nghe dạo dạo mấy tiếng thì ra cánh tay bị cố định mà cơ thể tử thi lại xoay chuyển, Khiến cho khớp trò bị vặn mạnh, xương lòi cả ra ngoài Tử thi dường như là không biết đau, chỉ tìm cách thoát khỏi tảng đá Nhưng một tay đang bị giữ chặt, việc tránh né khó khăn hơn bội phần Bỗng nhiên tử thi hơi mất đà, ngả người về phía đằng sau, tay trái đã đứt lìa Quyết định thần nhìn kỹ thì thấy cánh tay tử thi đã bị cắt lìa với vết cắt rất là ngay ngắn gọn gàng ngay tại khớp Chỉ nhắm vào gân mạch chứ không hề cắt qua xương Trong không gian tranh tối tranh sáng Quyết nhìn thấy một bóng đen cầm con dao của Ngọc Mà hắn vốn dắt bên mình Người cầm con dao này không phải ai khác Chính là Ngọc Không biết nàng đã tỉnh dậy từ khi nào Thì ra khi Ngọc tỉnh lại Đã thấy tử thi cõng Quyết đang vượt qua trận mưa đá Đến lúc hiểm nguy nàng vội vàng thoát khỏi tử thi Lấy con dao đang dắt bên mình Quyết đoán hành sự Tử thi nói khẽ Giá tay hay lắm Rồi nó nhảy thêm vài bước, vọt ra ngoài cửa hang. Ngọc cũng lập tức phóng người theo. Cả ba người vừa ra ngoài thì cửa hang đóng sập lại. Quyết đưa mắt nhìn Ngọc, thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Khi ấy, Ngọc đứng bên cạnh tử thi dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là bị thương, ánh mắt đang hướng về phía Quyết. Nỗi hân hoan và quan tâm lộ rõ trong đôi mắt đen lấy như là biết nói của nàng. Quyết không biết rằng hắn cũng đang nhìn nàng vánh mắt như vậy bất giác cả hai đỏ mặt quay đi không dám nhìn lâu. Quyết vừa đưa mắt ra xa thì đã thấy choáng ngợp. Hắn nhìn thấy xung quanh, thấy cảnh quang các hẳn khi mình bước vào. Hắn đang ở trên một mỏm đá treo leo cách mặt hồ đến mấy chục trượng, lại chỉ rộng hơn một triệu hình vuông. Có một vết nứt ở ngay giữa mỏm đá, cửa hang chính là hình thành từ vết nứt này, bây giờ đã khép chặt lại. Quyết nghĩ thầm, lẽ nào Tử Thi ra bằng lối khác? Đang ngạc nhiên thì quyết lại thấy mặt đất rung chuyển, Tử Thi mới đặt chân trên mặt đất, chưa kịp lấy thằng bằng lập tức rơi xuống. Lại nói Tử Thi rơi xuống vực sâu tựa như đá tan xương nát thịt trong gang tấc. Nàng ngỡ tâm trí nó linh mẫn, tay chụp lấy ngọc lựa thế, đạp mạnh một cái vào vách đá. Hướng rơi lập tức thay đổi. đã lẽ mấy người phải lao đầu vào vách đá phía dưới mà chết không toàn thây may nhờ có lực đạo của cú đạp này cả bọn lao tới một khóm tre đằng ngà từ thi vội vàng đưa hai tay cắp lấy ngọc nó vừa mới tới được khóm tre lập tức giơ tay bám lấy ngọn cao lớn nhất ngọn tre oằn mình đá rơi của mấy người giảm xuống rõ rệt rồi sau đó nhanh như điện chớp từ thi lại lăn người một cái lập tức thân hình ngọc đã tiếp cận được một ngọn tre thứ hai ngọc hiểu ý rất nhanh vội vàng đưa hai tay chụp lấy ngọn tre này ngọc vốn là con nhà võ lại thao ngón cầm nã ngay khi mà tử thi lăng người nàng đã hiểu ý, nàng tự lượng sức mình yếu, tay tóm không chặt lên đưa cả cánh tay mà vừa nắm vừa ôm lấy cây tre này. mấy ngón tre sắc nhọn khiến cho tay áo của nàng rách toạc ra một đường, một vết cắt hẳn sâu trên da thịt, máu ứa ra. Có điều nhờ cách thức vừa ôm vừa tóm như vậy nên ngọc tận dụng được thế và lực của cả cơ thể, có thể tóm chắc được ngọn tre không bị tuột. Bấy giờ đã có lực giữ của hai cây tre lớn khiến cho đà rơi của ba người càng giảm đi. Cuối cùng sức rơi cũng cạn kiệt, ba người giống như là bị treo giữa hai cây tre lớn. Tử thi kêu lớn, nắm chắc. Rồi nó buông tay thân hình rơi xuống phía dưới một chút, sau đó lại đưa tay chụp một thân tre khác. Ngọc thấy tử thi làm như vậy, liền đợi nó bám vững ở phía dưới rồi buông ngọn tre đang giữ, tự gieo thân mình xuống. Đoạn nàng lại bám vào một thân tre khác. Cứ như vậy, Ngọc và tử thi luôn phiên lăng mình xuống. Qua bốn năm lần thì cả bọn đã tới được mặt đất. Từ Thi vừa đáp xuống lập tức ôm ngang thân ngọc chạy như bay về phía mặt nước. Có một tiếng rít đinh tai vang góc cất lên, quyết kẻ mắt nhìn lại, chỉ thấy vách đá mà hắn vừa rơi xuống đang chậm chạp chuyển động. Vách đá này giống như là một cái trụ đá lớn, trên đỉnh có một phiến đá lớn. Hắn giật mình nhận ra dường như là trụ đá này không phải vật vô tri, nó đang hướng về phía mấy người. Quyết thấy lạnh sống lưng, Phiền đá to lớn đó đột nhiên đứt toác ra làm đôi, lộ rõ hình dạng là một đầu con vật đang há miệng, còn có hai hốc đá đúng ngay vị trí con mắt. Đột nhiên hai hốc đá ấy phát sáng, con mắt này vừa khai mở lập tức cây đầu bằng đá trở nên linh hoạt hơn hẳn lúc trước. Một con thạch xà, quyết kinh ngạc nghĩ, lẽ nào cái hang khi trước mình bước vào chính là cơ thể của con rắn đá này? Lúc mặt đất đột nhiên dốc đứng chính là lúc con rắn này muốn nuốt mình vào bên trong. Chả trách khi mình ra đến cửa hang thì vẫn cửa hang ấy mà mình đã ở trên cao mấy chục trường Quyết thấy ý chừng như là con giàn đá muốn nhắm vào mọi người liền hết lớn Nguy rồi, nó đang tiến đến đây Tử thi dường như là biết trước sự việc, không thể ngoảnh lại mà cứ cắm đầu chạy Phía sau con thạch xà đang nhắm ba người đuổi tới Khi mà mặt nước chỉ còn cách ba người mấy trường, con thạch xà vặn người Rồi đột nhiên chuyển động mau lẹ vô cùng Nó phóng mình đớp một cái Tử thi thì vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ nghe tiếng gió mà phán đoán tình hình, lạ người nhảy tránh. Theo một bước nhảy dài cả bọn đã tới được bờ nước. Con thạch xà đớp cú thứ hai, Tử thi lần này không thèm nhảy tránh, cứ thẳng hướng mà chạy. Cú đớp thứ hai lại hụt, kinh lực của con rắn đang phát ra nửa chừng thì bị hãm lại, thì ra phần đuôi nó bị dính chặt vào mặt đất, không làm sao vươn tới chỗ mấy người được. Lại nói Tử thi cứ nhắm thẳng hướng mặt nước mà tiến băng băng trên mặt nước tưởng như là có phép thủy thượng phiêu vậy, chỉ trong chốc lát nó đã lướt trên mặt hồ được hơn một dặm. Đột nhiên mặt hồ dậy sóng, từ dưới mặt hồ có mấy cái miệng lớn lao tới đớp ba người. Quyết nhận ra đây chính là đám rắn dưới hồ, lòng lo lắng vô cùng. Nhưng tử thi linh hoạt lạ thường, khi mà hộp người né tránh, lúc nhảy vọt lên cao, lại có lúc đột ngột chuyển hướng. Đám rắn đông đúc đến đâu hung hãn thế nào thì vẫn không thể động vào mấy người được mặt hồ vốn lô nhô giải rác những hòn đào nhỏ, tử thi chọn một hòn, đưa ngọc và quyết lên đó. Nơi này cách chỗ bọn thạch xà mấy dặm. Vừa đặt chân lên đảo tử thi liền thả ngọc xa. Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất mà thở, máu từ cánh tay của nàng tưới ra mỗi lúc một nhiều và áo nàng đã đậm máu tươi. Nàng nhìn thấy ngay phía bên cạnh mình có mấy khóm hoa trắng muốt, to bầu bằng ngón tay, thì mừng rỡ ngắt lấy tùng lá cho vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương. Đoạn Ngọc xé áo còn lấy vết thương để cầm máu Loại cây này chính là hạng liên thảo Có công dụng cầm máu rất tốt Ngọc lan lộn trong dân gian nắm rõ những kiến thức phòng thân thế này Ngồi được một lúc Quyết trở thấy tử thi đứng dậy Thì hắn nói Từ từ đã Chúng ta phải nói rõ vài chuyện Tử thi đáp Được Quyết lại nói Tại sao khi nãy Ngọc lại muốn đẩy tôi xuống hố Tử thi đáp gọn Chính là do Phạm Hữu Long nhập vào người nó Quyết nghe đến đây lại càng kinh ngạc nghĩ thầm, thì ra người nhập vào ngọc là cụ phạm. Nếu như vậy, hiển nhiên tử thi này là người xấu. Từ nãy đến giờ mình hồ đồ để đến nỗi tử thi quái gở này sống dậy được. Lần này mình gây ra tai họa lớn thật rồi. Quyết nghĩ đến đây định giật mạnh lưỡi về phía mình, nào ngờ lợi hắn dính quá chặt không thể nào rút ra được. Hắn đang cố gắng lại càng chịu thêm đau đớn. Tử thi thì hắn định rút lưỡi về thì hiểu ý bền quát lớn, Quyết con, ta là cha của con đây. Quyết sừng suốt một khắc rồi lại nghĩ lại. Chắc chắn là hắn lừa gạt ta. Cụ tà ao nói cha ta đã bị hàng long giáo hại chết cơ mà. Nào ngờ giống như là tử thi đọc được suy nghĩ của hắn liền nói. Lạc vô điện suý như ta cuối cùng lại chết trong một đám cháy tầm thường. Thực là nực cười. Tử thi cười lớn một tiếng rồi lại nói tiếp. Để ta kể cho con nghe về thân thế Phạm Hữu Long. Cụ tổ chín đời nhà ta là Phạm Đình Phong, vốn là người khai mở nghiệp khâm liệm. Năm 28 tuổi, cụ đã thành danh trong giới phu nhân. Cụ trời sinh thân thể khí âm lần át khí dương. Người thường không hiểu, thường nghĩ cụ ốm đau là do cơ thể bị hen xuyến ăn mòn tâm phế. Sau đó do tiếp xúc nhiều với tử thi, cụ mới nghiệm ra khí âm trong thân thể mình nếu sử dụng đúng cách thì phát huy uy lực rất lớn. Từ đó cụ dốc lòng mày mò nghiên cứu để làm chủ uy lực này. Đến 40 tuổi, cụ đã lập thành phép âm dương giao hợp thức. Luyện được phép này ma lực chẳng những có thể tự tăng tiến. Mà còn trở lại được đến đời sau Vậy nên cha con ta từ khi sinh ra đã có sẵn ma lực Đời sau cao thâm hơn đời trước Trước khi mà phát hiện ra khả năng này của mình Cụ Phạm Đình Phong lúc 20 tuổi có thành lập gia thất Có điều được mấy năm mà không có con cái Cụ lo mình sẽ chết đi không ai chống gậy cho Nên mới tìm một đứa trẻ để nuôi Người đó ở trong nhà thường gọi là Đèn Tên cúng cơm là Phạm Hữu Long Phạm Hữu Long vốn không phải là máu mù nhạo Phạm Nên dù được mang họ phạm Vẫn không đặt là phạm đình Mà đổi thành phạm hiểu Nào ngờ người ấy là một trong 90 đứa trẻ Bị hàng long giáo thực hiện phép Ấu nhi ngũ hành yểm. Đây chính là thuật yểm bí truyền Của họ trương ở phương Bắc Khi ấy triều trần dù đang suy Nhưng mà hào kiệt trong nước còn nhiều Nguyên khí nước ta còn mạnh Nhà Minh muốn xâm chiếm nước ta Bèn tính tế lâu dài Kiếm 99 đứa trẻ cả nam cả nữ Đem yểm rồi cho các nhà hiếm muội làm con đuôi Những đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ làm nội gián cho hàng long giáo. Những đứa trẻ bị ấu nhi ngũ hành yểm đều phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau đớn về thể xác, não bộ cũng bị ảnh hưởng khiến cho nhận thức lệch lạc. Ví dụ như là cha ruột của Phạm Hữu Long khi ấy vốn là người trong hàng long giáo, đã sát hại mẹ của Phạm Hữu Long rất là dã man, còn ép Phạm Hữu Long phải ăn thịt mẹ mình. Ác nghiệp ấy là một phần trong ấu nhi ngũ hành yểm. Điểm tài tình là sau đó cha của Phạm hữu Long trù yểm để tất cả nỗi oán hận của y chuyển thành sự căm thù của nước Nam ta. Bọn trẻ này đều được dạy cho thống khổ tu pháp để tăng cường pháp lực tự thân. Thống khổ tu pháp là tu pháp dựa trên sự đau đớn của bản thân, rồi lại thêm phép luyện này dần dần rút hết thiện tâm của đứa trẻ. Niềm thù hận cũng càng ngày càng lớn, mỗi khi mà phải chịu đựng khổ đau. Thủ đoạn dùng đau đớn vừa làm tăng pháp lực, vừa làm tăng tù hận vừa khéo thỏa được mong muốn của hàng long giáo, lại nói phạm hữu long từ bé đã giả quyết gian manh che giấu thân phận rất giỏi, ngay cả cụ phạm đình phong cũng không thể nhận ra được, cụ chỉ thấy y ngoan ngoãn lễ phép thì thương y như là con đẻ. khi mà cụ đảm nhận chức lạc vu điện suý thì lại càng ra sức cân nhắc y. dần ra khi mà phạm hữu long lên chức hữu đại lạc vu, y ngấm ngầm tranh ngôi vị đại lạc vu với hồ nguyên tấn khi ấy đang là tả đại lạc vu. Về sao y đoạt được trừng sinh tu pháp của Trần Kỳnh, Đại Lạc Vưu thời bấy giờ? Phạm Hữu Long bày kế Vu phạ cho Hồ Nguyên Tấn lấy cắp trường sinh tu pháp, dựa vào đó kích động lòng người trong hội, coi Hồ Nguyên Tấn như là kẻ phản loạn. Từ ấy, Trấn Quốc hội chia phe đầu đá rất là quyết liệt. Hồ Nguyên Tấn tính tình vốn ưa phóng khoáng tự do, dẫu có được quấn tu pháp này át cũng không chịu luyện theo. Điều này cũng chính là điểm nghi vấn mà họ phạm chúng ta nhiều đời để trong lòng. Đến đời ông nội con thì mới có manh mối Rồi lại nói Hai phe phái trong trấn quốc hội từ ấy tù hận rất là sâu Đâu đá mấy năm chưa phân thắng bại Phạm Hữu Long bèn liên lạc với nhà Minh bên Tàu Giúp cho chúng đánh đổ được Hồ Quý Ly Chính là thân phụ của Hồ Nguyên Tấn Bây giờ vua nhà Minh ngấm ngầm phong cho Phạm Hữu Long Làm giáo chủ hàng Long giáo Các giáo chủ đời sau của hàng Long giáo Trên thực tế đều chỉ là phó giáo chủ thôi Phạm Mũi Long lại được các Vu nhân trong nước tôn lên làm Đại lạc Vu, danh vọng đã đến tột đỉnh trong giới Huyền thuật. Từ ấy, y đường đường chính chính luyện theo Trường sinh Tu pháp. Phạm Mũi Long bèn tìm đến Long Huyệt trong Đông Kinh mà tu luyện, cũng chính là ngay cây đa mà con đã thấy. Hắn tu luyện ở đấy, một mặt có thể hấp thụ sinh khí từ Long Huyệt, mặt khác chính là đem thân hãm hiểm lấy Long Huyệt này. Chính tại Huyệt Đông Kinh đã bị hãm hiểm từ đấy khiến cho nước Nam ta thiên thời vận nước suy si vong địa thời sinh nhiều chứng khí nhân thời ngu dốt vô năng có điều chứng sinh tu pháp mà phạm hữu long luyện lại bị trần kình hủy đi hai trợ thuật thứ nhất là thuật bài thống nghĩa là thuật loại bỏ bớt những đau đớn kể từ khi hạt giống cây nảy mầm qua thời kỳ sinh trưởng trong cơ thể người luyện rồi cuối cùng hình thành một dễ già đâm xuyên qua hậu môn thiếu thuật bài thống này việc tu luyện cơ cực hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi nó giống như là con người ta bị tra tấn bằng cách dùng que nhọt đâm xuyên qua hậu môn phải. Nhưng càng đau đớn thì lại càng thích hợp với một người đã từng luyện thống cổ tu pháp như là Phạm Hữu Long. Năng lực của y càng ngày càng cao, chỉ có điều sự đau đớn càng ngày càng làm cho y thù ghét người dân Đại Việt. Thứ hai là bản trường sinh tu pháp mà Phạm Hữu Long đoạt được từ Trần Kình bị thiếu mất thuật thoát sát. Nghĩa là thuật giúp cho người luyện có thể đi lại trong thời gian một tháng. Sau đó hệ cơ đúng ngày trăng rằm lại phải trở về nơi luyện dùng thuật bài thống để đem thân mình hòa với thân cây, để hưởng sức sống từ cây kia. Thiếu đi hai thuật này, người luyện trường sinh tu pháp chẳng khác nào bị giam hãm trong tù, lại đau đớn như là bị tra tấn. Tử thi vừa nói vừa đứng dậy, hướng về phía bụi rậm đi tới, đưa cánh tay còn lại gần tìm vật gì trong bụi rậm, vừa tìm kiếm vừa nói tiếp. Từ khi mà Phạm Hữu Long tu luyện ở huyện ấy, ngoài mặt y đứng ra triệu hiệu người phò trợ đất nước nhưng mà bên trong thì ngầm giúp giặc phương Bắc. đất nước ta trải qua bao cơn binh biến loạn lạc từ ấy. thân thể và hành vi của y chỉ có một vài người ví dụ như là Hoàng Tấn Hùng, Tả Đại Lạc vô đương thời, vô tình biết được mà thôi. chính vì vậy Hùng sợ họa sát thân nên đã theo phò chúa Nguyễn ở đằng trong. qua một chốc lát thì Tử Thi cầm lên một que củi, miệng vẫn không ngừng nói. ông nội con khi chết vốn đã nghi ngờ, sau bí mật bàn với ta chuyện ấy ta thận trọng cả đời, giả ngông già cuồng, vợ nông cạn thiếu suy nghĩ là để phạm hữu long cho là ta là kẻ không đáng bận tâm. Ta bí mật tìm hiểu, mãi cũng phát hiện ngọn ngành chuyện xấu xa này. Ta vốn muốn án binh bất động, chờ đến ngày con tròn tuổi truyền nghề, đem tuyệt nghệ của cha ông truyền lại cho con, rồi hai cha con ta cùng kêu mọi mọi người trong hội chống lại y. Nào ngờ chuyện bại lộ, ta bị hắn giết rồi đem táng tại đây. Khi ấy thì Phạm Hữu Long biết rõ thời điểm người nhà họ Phạm suy yếu nhất chính là khi thực hiện phép nhập quan ngũ lễ, chính là năm lễ nghi của nhà họ Phạm chúng ta đặt ra trong quá trình khâm liệm. Khi những muốn chờ ta khâm liệm cho các đám ma thì tranh thủ ra tay hành động. Chính vì vậy nên ta đành phải tạm thời bỏ nghiệp cha ông, đóng cửa không nhận lời ai. Nhà chúng ta có hàng rào cọc tre vây quanh nhà, ấy chính là phép điểm thập hồn trấn hải, không cho tà khí xâm phạm. Cụ tổ con khi xưa đã kỳ công mất 18 năm trời mới thực hiện được phép hiểm này. Về sau lại mất thêm 3 đời nữa mới mở rộng thành đại trận tăng cường uy lực. Phép vạn hồn trấn hải bao gồm vạn 800 cây tre đóng bao quanh nhà. Trên mỗi cây đều được phong yếm bùa trừ thà thấm bằng máu người họ Phạm. Trận hiểm ta này tuy không phải là trận hiểm mạnh nhất, nhưng lại có bề dày trước sau 4 đời nhà ta kỳ công bồi đắp. Cho nên Phạm Hữu Long và tay chân cổ y không thể nào phá được. Ngay cả việc ám sát ta bằng cách thông thường cũng không thể Vì phép vạn hồn chấn hài Không những chỉ có tác dụng với yêu ma Mà còn có tác dụng với cả người phàm Chỉ cần ta cứ yên vị ở trong nhà Thì Phạm Hữu Long cũng vô phương đối kháng Phạm Hữu Long muốn dụ dỗ ta tiếp tục khâm liệm Cho nên ra sức tạm tin đồn là ta ỉ mình giàu có Nên không khâm liệm cho người nghèo Y thậm chí còn cho người già làm nhà Âu Dương Bên Tàu Đến tạ lễ để khích ta trở lại nghề Nhằm xóa bỏ căm ghét của nàng nước Kỳ thực, trong thời gian bế quan ta có rời nhà hai tháng để di rời huyệt tại Đông Kinh sang vị trí mới, tránh để Phạm hữu Long hám hiểm ở nơi ấy nữa. Đây cũng chính là lúc ta và Y chính thức trở mặt thành thù. Phạm hữu Long muốn cô lập ta ở nhà nên đã điều vong khắp nơi về làng, gây ra bao nhiêu ám ảnh trong dân gian. Từ ấy, xóm làng lại càng căm ghép nhà chúng ta hơn. Có điều nói thế nào thì ta cũng nắm rõ mục đích của Y, nhất định không chịu ra khỏi cửa. Sau cùng thì y dùng hạ sách dồn nhà họ Trần vào nạn trùng tang, rồi lại theo tay chân của mình là gã thầy bói thiên hậu, bày mưu cho họ Trần vô tình hại ta. Phạm Vũ Long biết nhà họ Phạm chịu ơn nhà họ Trần, ta không thể không ra tay cứu giọt máu cuối cùng nhà ấy. Y biết ta có phép tránh trùng tang, phép ấy lại cần xác của những người chết trước đó, cho nên dụ thị mướp cho người mang quan tài để đến trước cổng nhà. Đó chính là hôm ta phải đưa con và mẹ về nhà ngoại. Sau đó ta tự thay dùng liệm thuật phong bế bản thân để tránh tà phép xâm hại. Phép niệm lần này ta dùng loại vải bền chữ tà, bản thân nó không bị cháy cho nên con có thể thấy phép yểm, vẫn còn ở đây. Có điều tuy lửa không liếm được vào da thịt nhưng mà sức nóng cũng đủ nung chín cơ thể của ta. Quyết thấy hình dạng tử thi vô cùng kinh khủng, lòng không nén được niềm chua sót. Tử thi lại nói. Cả nước Nam ta chỉ có Nguyễn Tuyến là người có thể thuần phục được chuột theo ý mình Phạm Hữu Long liền sai Nguyễn Tuyến huấn luyện một bầy chuột Sau đó giấu bầy chuột này trong hai chiếc quan tài của Trần Thừa và Trần Túc Rồi lại sai hai vong nhập hồn vào hai cái xác ấy Quyết thầm nghĩ Quả đúng như là Nguyễn Trác đã nói Chỉ có Nguyễn Tuyến mới huấn luyện được chuột Tử Thi Đạnh kể Xong xuôi thì Phạm Hữu Long cho người ẩn trong đám họ Trần Kích động họ đánh ta nên dịp ấy chúng cho người tra trộn vào, thở cơ đánh gãy hai chân ta khiến ta không thể chạy thoát thân trong nhà. Hai cái xác đã bị vong nhập cho đến khi ta bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, đi không nổi nữa thì bật nắp quan tài cho lũ chuột tràn ra. Chúng lại mồi lửa khiến cho lũ chuột ấy cháy như đốt. Nguyễn Tuyến kể cũng là tay lão luyện trong nghề luyện thú, hắn có thể huấn luyện được bầy chuột đang bị thiêu đốt mà vẫn lao vào đối phương được. đám chuột này vốn không phải là yêu ma, lại cũng không phải là người. Nên có thể nhân tiện la vào đốt luôn nhà chúng ta. Mục đích sử dụng bầy chuột ấy, e là Nguyễn Tuyến cũng không nắm được. Dưới tay Phạm Hữu Long có lẽ chỉ có Nguyễn Trác là theo y, số còn lại đa phần không biết con người thật của y. Kết cục là ta bị Phạm Hữu Long thiêu chết theo cách thông thường. Quyết nghe đến đoạn cha mình bị người ta thiêu chết, trong lòng rất là đau đớn, thế nhưng hắn vẫn còn rất nhiều hoài nghi, liền hỏi. Cụ Phạm bị hành hình đau đớn khổ sở còn hơn cả chết. Vậy mà còn gắng gượng để giải lời nguyện trị thủy, há chẳng phải là người trung nghĩa hay sao? Tử thi cười ha ha nói Không phải y đại nhân đại nghĩa, mà là vì y muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong Dù cho y luyện thống khổ tu pháp từ bé, nhưng mà cảm giác đau đớn và tù túng vẫn khiến y càng ngày càng điên cuồng Y tự sát nhiều lần mà không được vì sinh lực của cây thần vốn quằn quận như là sông lớn Dù có cố gắng tự tử thế nào đi nữa Sinh lực này luôn nhanh chóng làm lành các vết thương trong khoảnh khắc Lại thêm người luyện không cần phải hô hấp, Khiến cho dìm nước hay làm ngạt thở đều không chết được Tình cảnh của người luyện pháp công này Thiếu đi hai trợ thuật bài thống và thoát sát Thật là giống như là bị đẩy xuống địa ngục vậy Quyết nói Không đúng Chẳng phải cụ Phạm đã tự sát ngay trước mặt tôi sao? Con à Sát ta cũng bị y đưa đến đó Y cũng định tự tử bên cạnh sát ta nhưng mà không thành Con có biết tại sao y cứ phải đưa cha con chúng ta đến chỗ y để mà tự tử không? Tôi không biết. Y là cần ma lực của người nhà họ Phạm chúng ta. Khi ma lực này ở gần cây chuồng, nhất thời âm khí cực mạnh trong cơ thể chúng ta sẽ ác đi sinh lực trong cây, khiến cho sinh lực cây truyền cho y tạm thời trì trệ, nhờ vậy mới có thể tự sát dễ dàng được. Ma lực trên cái xác của ta không đủ, và y cũng từng dùng tay tự móc cổ học nhưng mà ngay lập tức cổ họng y liền lại Cái này gọi là cầu chết mà không xong Thật là lực cười Là có người lao tâm khổ tứ đến thế để được chết cơ đấy Quyết hỏi Vậy thì tại sao khi tôi đuổi theo Ngọc Cụ Phạm lại cản tôi lại Tôi không nghe theo thì cụ khiến cho tôi đau bộ Tử thi đáp Đó là cái khéo của y Con không nhớ khi con rơi xuống nước Y đã làm gì sao Quyết thầm nghĩ Cụ Phạm đã dùng cơn đau để giúp mình bình tĩnh Tỉnh táo lại để nào cụ phạm muốn mình tỉnh táo mà đổi theo ngọc. Tử thi lại nói, khi ấy con quá mệt mỏi, kinh thành lại đang đại loạn, y sợ ở quanh nơi ấy sẽ có biến, nên muốn con đi càng xa càng tốt. Y luyện thống khổ tu pháp cả đời, thừa biết cơn đau loại nào khiến cho người ta mê man, cơn đau loại nào khiến cho người ta tỉnh táo. Quyết lại hỏi, nhưng chẳng phải trừ cao sơn là người của cụ phạm hay sao? cụ đã nói như vậy, mà chú ấy là người tốt mà. Tử thi nói, đó chỉ là lời bịa đặt của y thôi, đâu có gì kiểm chứng. Bản thân ta cũng tính đến chuyện liên thủ với chữ cao sơn để đấu với Phạm Hữu Long. Có điều tính tình chữ cao sơn đóng này, hành sự có phần bất cẩn, sợ lộ ra thì lại hỏng việc lớn. Quyết lại chất vấn, vậy tại sao y lại đưa ông đến đây? Quyết bây giờ trong lòng chưa biết nên tin ai nên mới gọi tử thi là ông. Tử thi cúi người vừa dùng que củi trên tay vạch một đường trên đất vừa nói, Đảo hoang nơi có con thạch xà chính là đại huyệt từ Đông Kinh trôi về Ngọc thấy tử thi có hành động lạ bệt hỏi Này, ngươi làm gì vậy? Bây giờ Quyết cũng không để đến hành động của tử thi Đang ngẫm nghĩ những lời tử thi nói, đột nhiên hắn thốt lên Nói dối, ông vượn hỏi chính huyệt của Đông Kinh ở chỗ cây đa cơ mà Tử thi không ngừng dùng que củi vạch trên đất Bây giờ đã thành một vòng tròn lớn, đương kính đến mấy trường Vòng tròn này vẽ ra cực kỳ tinh xảo không chút mèo mó lệch lạc Nó vừa vẽ vừa từ tôn nói Không sai Nhưng ta đã điều động âm binh tứ trấn Bí mật đắp một ngọn núi nhỏ Đây chỉ là khoảng thời gian ta rời nhà hai tháng Sau đó thì liền có việc Nhà Âu Dương đến nhà ta trả lễ Ngọn núi này đắp lên tự nhiên hình thành thế đất thay đổi Khiến cho sinh khí không còn ngưng tụ ở chỗ cũ nữa Huyệt trên cây đa kia chỉ còn là một phế huyệt Sinh khí lưu chuyển về ngưng tụ ở đây Còn xem nơi đây phía đông có hùng trưởng sơn sừng sững làm chỗ dựa huyền vũ, bên trái có dãy thanh long đồng tu, phải có bạch hổ việt giã hộ vệ. Minh đường chu tước chính là hồ thí sĩ rộng bát ngát, nơi đây vừa khéo việt giã cao hơn đồng tu, trường thứ trái phải tôn ti rõ ràng, địa thế này vừa đẹp để tụng được long huyệt. Ngọc lại hỏi tử thi, ngươi làm gì vậy? Tử thi không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Ngọc, vẫn cứ tiếp tục nói. Phạm Hữu Long ở dưới cây đa kia, khi mà thấy sinh khí ngày càng cạn kiệt, Y liền triệu cụ tả ao, vốn là bậc kỳ tài về phong thủy hình thế, để đến tìm vị trí huyệt kết mới. Khi mà Y phát hiện ra khối núi mới được đắp lên thì đã quá muộn, thế núi đã hình thành, âm binh của Y lại không đủ mạnh để săn bằng quả núi ấy. Quyết nghĩ thầm, thì ra việc quan trọng khiến cụ tả ao phải từ xứ nghệ xa xôi tới đây chính là việc này. Bấy giờ, tử thi lại tiếp tục vẽ vòng tròn thứ hai, nói Phạm Hữu Long lại bày ra kế dùng một con rắn lớn nuốt lấy huyệt kết ở nơi đây Y bắt được ta mang đến nơi này Lại táng ta xuống huyệt Hy vọng vừa có thể hắm vòng ta Vừa dùng sắc ta làm vật hút lấy sinh khí Khiến cho sinh khí không những không tụ được Mà còn tiêu tán vì thân thể của ta nữa Phép yểm, long sinh, kiều phẩm, thập thú trấn Chỉ là trò che mắt người trong hội Và để dụ con vào phép tảo táng đấy thôi Quyết ngạc nhiên hỏi Tại sao sắc ông được chôn ở đây lại khiến cho sinh khí tiêu tán? Tử thi cười lớn nói Họ phạm là chúng ta Mới đời tiếp xúc tử thi lại luyện âm dương giao hợp thức vốn lấy âm khí làm chủ Khi mà cơ thể ta được đặt vào huyệt tụ sinh khí Thì hai luồng sinh khí này giao nhau Nếu pháp năng ta đủ lớn Thì chính huyệt tại đây cũng sẽ bị thân ta yểm cho triệt đi thôi May mà ta pháp lực không đủ cao thâm Trước khi chết lại kịp thực hiện một phần phép khâm liệm Khiến cho cơ thể bị một lớp ngăn cách với sinh khí Từ khí lại nói Tay vẫn không ngừng vạch vẽ ngang dọc trên khoảng đất trống Trong thân thể của con Vốn cũng có âm khí cao Được tăng sống vào huyệt tụ âm khí Chẳng những pháp năng không giảm Mà còn tăng tiến vượt bật Rồi thấy Quyết dường như là còn chưa tin hẳn Từ thi liền nói Con nghĩ xem ai cho con uống viên cộng sinh dược chứ Quyết giật mình nghĩ Làm sao ông ta biết được Chuyện mình nuốt phải viên tễ nhỉ Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đáp Chính là Cao Tiến Tử thi nói Cao Tiến vốn là người của hàng Long Giáo Là tay chân của Phạm hữu Long Con nghĩ tại sao hắn lại cho con uống viên thuốc này Quyết lại đáp Viên tế tự bay trúng miệng tôi Chẳng qua là sự trùng hợp mà thôi Tử thi cười ha ha Đúng, đó chỉ là sự trùng hợp Nhưng nếu điều đó không xảy ra Thì sớm muộn Cao Tiến cũng dụ con uống lấy viên tế này thôi Quyết nghi ngờ Nếu hắn muốn ép tôi uống thì cứ phải dùng vỗ lực Việc gì phải lao tâm khổ tứ bày ra trò thế này Tử thì nói Viên thuốc này có chỗ rất là độc đáo Nó cũng có tâm tính như người vậy Một khi bị ép buộc nuốt vào trong người, Nếu người chủ có ý không dung nạp Thì nó cũng cự tuyệt không chịu lưu lại Quyết không bám dễ trong thân thể con Mà sẽ theo đường bài tiết mà thuyết ra ngoài. Quyết lại nói Sau khi mà tôi nuốt phải viên thuốc Cũng có ý kinh hãi Đương nhiên không muốn tiếp nhận nó Vậy tại sao nó không được bài tiết ra Tử thì đáp Một khi đã hút được vong mạnh Thì viên thuốc sẽ bị vong đó khống chế Vong hồn rất là kiêng kỵ vật dụ ế Nếu thoát ra ngoài chung với cả thứ ô ế sẽ bị hồn siêu phách tán Làm sao còn đầu thai được nữa Quyết lại hỏi Nhưng tôi nuốt viên thuốc này Thì có lợi gì cho cụ Phạm Trong lòng Quyết vẫn chưa thực sự tin tổ thi Vì vậy vẫn gọi Phạm Hữu Long là cụ Phạm tôi thì đáp: dược lực của cộng sinh dược rất là mãnh liệt. nếu như con nuốt không viên tẩy này thì đi đến đâu, thu được âm binh đến đó, âm khí trong thân cũng nhờ đó mà tăng tiến. cái phạm hữu long muốn là ma lực của con ngày càng tăng. nếu con có ma lực mạnh thì rất có lợi cho y. một là khi con ở gần y thì y cũng tự tử được. hai là khi tán con vào long huyệt thì con có đủ sức để tương tranh với sinh khí. nếu như là theo phạm hữu long sắp đạt. Thì khi Cao Tiến cho con ăn sẽ đén đặt cộng sinh dược vào thức ăn Nào ngờ hôm đó Cao Tiến dự tính một công đôi việc, Lập thu binh trận để luyện âm binh Lại đụng phải xoái phong quá mạnh so với sức ăn Cao Tiến vừa sợ bất mạng Vừa có lòng sinh ham muốn đoạt lại xoái phong Nên mới đem viên cộng sinh dược ra thu lấy xoái phong Cộng sinh dược này một khi đã có xoái phong đủ mạnh ngụ ở trong thì không đủ pháp lực thu lấy âm binh cho người chủ nữa Ngọc ở bên cạnh hỏi Tên cao tiến muốn thu binh như thế, tại sao không tự nuốt lấy viên tể mà thu lấy âm binh? từ thị đáp: Hỏi hay lắm. Tên cao tiến công lực nông cạn, chỉ giỏi những trò gian xảo vặt vãy mà thôi. Hắn đâu có đủ pháp lực nuốt viên thuốc này. Quyết con, con mang trong mình dòng máu chín đời tu luyện, bởi thế nên cơ thể mới có thể chịu đựng được. Và lại hắn làm sao dám nuốt viên thuốc mà làm hỏng việc của phạm hữu long được? Cao tiến bị xoáy vong bước vào đường cùng. Muốn bảo toàn tính mạng nên mới đem cộng sinh dược ra sử dụng thôi Còn nhớ nhé Nụ hoa khai, kỳ phong xuất Chính là khẩu quyết để xuất nhập phong trong cộng sinh dược theo ý mình Bà nãy trong đầu Phạm Hữu Long ép con nói ra mấy câu này Là để y có thể thoát ra khỏi cơ thể của con Tử thi ngừng lại một chốc lát rồi nói tiếp Con nghĩ lại thử xem Ai là người dẫn các con đến nơi có tử huyệt Sau khi mà rơi vào cầu trận Quyết đáp Chính là hình nhân thế mà. Tử thi nói, phải lắm Hình nhân thế mạng là của ai Quyết biết hình nhân là của cụ Phạm Tử thi không chờ quyết trả lời mà nói tiếp Phạm miễu Long không có ý tốt đẹp gì đâu Y muốn tán con vào tử huyệt này Cũng là vì mục đích muốn tăng ma lực cho con Y dụ con uống cộng sinh dược Chỉ lại vướng xoáy vong ám trong ấy Khiến cho cộng sinh dược không giúp con gia tăng ma lực Y lại âm mưu tảo tán con Nhưng kế này rất là nguy hiểm Bởi vì thời gian táng sống rất là quan trọng chỉ chậm vài khắc thì có thể mất mạng ngay. Đương nhiên lẽ nào y có lòng lo cho con sao? Y chỉ lo cho mưu sự của y không thành, cũng may mà con còn toàn mạng. quyết lại hỏi: "Vậy còn ông thì sao? Sao ông không sống thoát ra khỏi huyệt mà phải chờ đến lúc tôi đến?" Tuyệt thì đáp: "Đó là vì thân thể của ta đây bị hãm trong đất đầy sinh khí. Người thường nếu táng vào nơi có sinh khí này thì mừng còn không hết, nhưng ta thì âm khí đầy người." bị chôn ở đây dù chết rồi nhưng mà hồn không thể rời khỏi xác được lại bị như là thiêu đốt trong lò lửa vậy quyết đã trải qua cảm giác này lúc ở trong hố nên 10 phần tin đến 89 chín từ thi lại nói chỉ khi con tới khí lực của con đủ mạnh phát ra cảm ứng và nhờ cảm ứng này ta mới khó nhập cử động được ta bèn nhờ sức ấy mà vươn tay chụp lấy con hút âm khí ở tay con mà thoát ra sau đó đặt lưỡi của con vào huyệt bách hội và lưỡi chính là điểm truyền khí tốt nhất Nếu không phải là lưỡi con đặt đúng vào huyệt bách hội của ta Thì luồng khí chuyển vào không thể đủ mạnh Để ta có thể tự do cử động đi lại nói năng thế này đâu Từ thi lại tiếp Con đã đến nơi hắn ở Cho con đã thấy cây đa đó chứ Quyết thấy từ thi nói chuyện với mình rất là thân thiết Giọng nói ấm áp chân tình Rất giống với cách nói chuyện của cha hắn Trong lòng hắn vô cùng sao động Quyết nghĩ tới cha mình đã mất Nếu quả đúng là được gặp lại thế này Thì thực là không dễ dàng Rồi hắn lại giận mình nghĩ Yêu ma quỷ quái vẫn dùng lời mê hoặc người Biết đâu tử thi này muốn lừa phỉnh mình thì sao Trong chốc lát tâm trạng Quyết biến đổi rất nhanh Nhất thời hắn cũng chưa biết tính thế nào Tử thi lại nói tiếp Con đã thoát ra ngoài được thế này con cũng biết thân cây rỗng chứ Quyết nghĩ Cái này đúng là có thật Hắn bền đáp Có chuyện đó nhưng nếu đúng thế thì sao Tử thi nói Để ta nói cho con biết, thân cây đó khi trước không hề rỗng. Trước đó nó là một cây gạo, vốn là trước đây Phạm Hữu Long đánh cắp được thuật trường sinh, nhưng mà trong sách viết phải chọn một cây gạo, chứ không phải là một cây đa. Quyết đáp, điều này thì không đúng, rõ ràng tôi thấy một cây đa. Tử thì nói, con thấy một cây đa là bởi vì cây đa đó chính là cây đa mà một vị cao nhân đã gieo lên đất ấy để tiêu diệt Phạm Hữu Long. Trong tự nhiên, mạnh thú tranh đấu tiêu diệt lẫn nhau, cây cối cũng như vậy. Chúng cũng không ngừng tranh đấu giành ánh sáng bằng cách vươn cao hơn, tranh giành địa bàn bằng cách phát tán hạt giống ra xa hơn. Chúng còn biết ký sinh vào nhau để hưởng lợi, ngoài ra chúng còn có thể tiêu diệt nhau khi được trồng chung đất. Nhưng mà thời gian tranh đấu của cây cỏ diễn ra lâu dài hơn, khó nhận biết hơn. Ngày đó, cây gạo trước Phạm Hữu Long trở thành cây ma, không ai dám động vào. Vị cao nhân kia đã gieo dưới gốc cây này một hạt đa. Cây đa là giống thần mộc Làm sao giống gạo tầm thường có thể bị kịp Chỉ là cách này cũng không phải là thượng sách Do thời gian quá lâu mất đến gần trăm năm Cây đa mới đủ lớn mạnh để ôm lấy cây gạo Lại mất thêm một trăm năm nữa Thì mới có thể dần dần siết chết cây gạo ấy Lại thêm trăm năm nữa để thân cây gạo mục giữa chết Quyết hỏi Vị cao nhân ấy là ai ạ? Từ thì đáp Ta thực là cũng không rõ Chỉ biết Phạm Hữu Long nằm trong cây gạo liên tục đấu tranh để chống lại cây đa thần, cuối cùng cũng không thắng được, y bị một nhánh cây thần đâm xuyên qua người. quyết đáp, không đúng, cây đa có rất nhiều vong hồn kính ngưỡng cụ phàm, lẽ nào hồn ma lại không biết đúng sai? tử thi đáp, y bị thân cây đâm xuyên qua phải tự mình chống chọi khổ cực vô cùng, y dần dần nghiên cứu, biến đổi trường sinh tu pháp chế ngự được cây đa, cuối cùng cây đa thần lại biến thành vật nuôi dưỡng y. Con người này có thể khuất phục được sống thần mộc Chẳng phải là kỳ tài hay sao Người tài như thế thì việc lừa được người Lừa được ma thì có gì là lạ Tử thi nãy giờ miệng nói song tay vẫn không ngừng vạch vẽ trên đất Chẳng mấy chốc những hình vẽ đã hiện lên chẳng chịt trên hai đường tròn đồng tâm Bấy giờ nói Khi mà Long Huyệt tụ về đây Phạm Hữu Long đã dìm chết rất nhiều người vô tội Khiến cho vong hồn họ không được siêu thoát Quẩn quanh trong hồ Chỉ chờ người nào đến gần thì hại cho chết đuối để mình được thoát kiếp răng trành Phạm Hữu Long còn đổ thuốc vào hồ thí sĩ để nuôi giống quái xà Con thạch xà trên đảo chính là con quái xà được Phạm Hữu Long dùng để tiêu tán Long huyệt bị trôi từ Thăng Long về đây Con quái xà này vốn không có gì là lạ Chỉ là khi trước nó ngụ tại vùng sông nước này, ngâm mình trong nước thuốc, không cần ăn uống, cơ thể cũng không ngừng lớn thêm Trong thời gian ấy thì con rắn này đẻ rất nhiều lứa. Đám rắn con cũng dần dần lớn lên ăn sạch các sinh vật trong hồ Cái hồ này dần dần trở thành cái hồ chết Chỉ có rắn với ma nước Đám rắn kia ngâm mình trong nước có thuốc Dù đói khát thế nào quỳ cũng không chết Có điều chúng rất là hung dữ Hay có người nào bén mảng lại gần thì lập tức bị ăn thịt ngay Vậy nên nhiều năm nay quanh hồ thí sĩ này Trong phòng bán kính một rằm Không có người nào dám bén mảng tới Phần thì sợ ma nước Phần thì sợ quái xà Quyết thầm nghĩ Hiển nhiên, đám rắn đuổi theo ta lúc ở ngoài hồ chính là những con rắn này. Từ thi lại kể, Về sao Phạm Hữu Long dùng mồi sống dụ rắn mẹ nuốt lấy vị trí huyệt này, nhưng muốn dùng phép đó mà yểm long huyệt. Nào ngờ nó vừa nuốt lấy huyệt, sinh khí tự cảm ứng, tương tranh với cơ thể con quái xà. Cuối cùng con quái xà không chịu nổi biến thành đá. Phạm Hữu Long yểm huyệt bằng con quái xà không thành thì mới tìm cách táng cho con ta vào huyệt ấy. Vừa rồi y nhập vào con bé kia chính là muốn mượn tay nó để trôn sống con đấy quyết hỏi. Vậy tại sao bây giờ con thạch xà lại có thể cử động được?" Từ thì đáp, "Đó là vì Phạm Hữu Long đã nhập vào con tạch xà này, có điều y chỉ đủ pháp năng khiến cho nó cử động một phần, phần đuôi con rắn này bị sinh khí thu lấy nên cố định trên đảo."